cảm ơn tả nghị cùng vị này siêu quản cục cấp cao nhất trưởng quan lần nữa nắm chặt tay nếu như nói lúc trước hắn gia nhập siêu quản cục chỉ là vì tốt hơn địa đạt được tín ngưỡng giá trị như vậy hiện tại đối với siêu quản cục không thể nghi ngờ nhiều ra một phần trận doanh chấp nhận cảm giác rời đi cảnh thự ca o úc đương tả nghị vừa mới trở lại xe của mình hắn đón đến chu hồng gọi điện thoại tới chấm dứt cho chuyện tả nghị không có trực tiếp phản hồi thiên hoàng võ đạo quán mà là đi lần trước đi qua nam sơn bệnh viện mai cảnh dương thông qua thường an liên lạc đến chu hồng hy vọng có thể cùng tả nghị gặp mặt một lần gặp mặt mục đích trừ biểu đạt cảm tạ cùng ấ y náy ra hắn còn muốn giới thiệu mấy vị khách hàng lớn cho tả nghị tả nghị căn bản không để ý đối phương cảm tạ hoặc là xin lỗi bất quá cân nhắc đến chính mình cần phải nhanh một chút đem mấy chi dược tề xuất thủ để đổi lấy mua sắm thổ địa tài chính cho nên hắn liền đáp ứng cũng không cần mặt khác lại an bài thời gian trực tiếp đuổi qua tránh khỏi p h i ê n t o á i đến nam sơn bệnh viện Tả n g hắn ị đầu Chu trước thấy nhìn Hồng, h tới biệt thấy trước tiên sớm、hơn. Hai người lần nữa đi đến nằm viện Mai vài Mai sinh săn sóc so sánh, nằm hơn. phòng bệnh, nhìn thấy Mai Cảnh Dương. lần nữa đến Cùng vài ngày lúc trước、so、sánh, vị này lúc láo đặc vị bộ không í sắc thực mạnh nhiều, h mẽ quá k có ò n dáng,、tuy、như trước đây, khuôn mặt điểm hơn hồng nhuận, nhìn lên tinh thần rất tốt. Hắn không là hấp hối rất tốt. điểm bộ gầy, tuy trước mặt c nằm ở trên giường bệnh ngồi lên xe lăn tự mình tới cửa n g h ê n tiếp tả nghị đến nơi có ý tứ là trừ hai vị hộ lý nhân viên ra trong phòng bệnh cũng không có những người khác người thân cũng không tại tả nghị đoán chừng tám chín phần mười là mai cảnh dương đặc biệt để cho người nhà tránh đi để tránh khiến cho chính mình không khoái kỳ thật tả nghị lòng dạ nơi đó có như vậy hẹp nhưng thanh tĩnh điểm cũng là chuyện tốt ngài nhất định là tả nghị tiên sinh a gặp qua xuất hiện ở trước cửa tả nghị mai cảnh dương khẽ cười nói thật sự là xin lỗi hôm nay q u ấ y rời ngài đối với cái này dạng một vị lão giả tả nghị sẽ không phải không có lễ phép mai lão tiên sinh k h á c h khí chúng ta tiến vào nói đi đi đến trong phòng khách đợi đến tả nghị cùng chu hồng sau khi ngồi xuống mai cảnh dương để cho hai người y tá rời đi trước h á n trịnh trọng chuyện lạ địa đối với tả nghị nói tả tiên sinh ở chỗ này ta trước hướng ngài nói lời xin lỗi tả nghị cười cười nói nói quá lời chuyện này không liên hệ gì tới ngươi ngươi không cần hướng ta nói xin lỗi thử không giáo phụ chi quá a mai cảnh dương nghiêm túc nói ta đã từng nhiều lần dạy bảo qua bọn họ vô tin không lập đặc biệt là người làm ăn nếu như không thể tin thủ hứa hẹn vậy như thế nào có thể đem sinh ý làm khắp khắp thiên hạ ta kia đứa con gái bố cục không được tầm mắt quá nhỏ bé để cho ngài chế dễ ư ớ thực thật xin lỗi ta nghĩ lắc đầu đã qua vậy ta liền trở lại chuyện chính a mai cảnh dương nói tả tiên sinh ta mạo mội hỏi một chút ngài có phải hay không một vị siêu phẳng giả ta nghĩ ánh mắt lóe lên ngươi vì cái gì hỏi như vậy mai cảnh dương giải thích nói ta muốn biết ngài có biết hay không g e n tiến h o a dược tề g e n tiến h o a dược tề ta n g h ị hơi có chút kinh ngạc ta không có nghe nói qua nhưng ta thật là một vị siêu phàm giả thì ra là thế này à. mai cảnh dương thần sắc có chút phức tạp hắn trầm mặc một lát nói tả tiên sinh ta muốn báo cho ngươi ta bệnh cũng là bởi vì gen tiến hóa dược tề dẫn đến nguyên lai、like、tại ba tháng lúc trước mai cảnh dương đi qua người khác đề cử tiêm vào một chi nghe nói là mới nhất khoa học kỹ thuật thành công gen tiến hóa dược tề thế nhưng này chi dược tề chẳng n h ữ n g không có phát huy ra hiệu quả gì ngược lại dẫn đến thân thể của hắn xuất hiện vấn đề lớn chu hồng rất giật mình mai lão tiên sinh ngài có phải hay không gặp được lừa đảo hắn đang suy nghĩ ai to gan như vậy đối với vị này cũng dám ư u tài sát hại tính mệnh không phải gạt tử mai cảnh dương cười khổ nói nhân gia đã nói qua lấy ta nghiên kỷ tỷ lệ thành công là rất thấp nhưng đây là ta trở thành siêu phàm giả duy nhất cơ hội trên thực tế trừ ta ra cũng không có thiếu người tiêm vào đồng dạng d ự tể trong đó nhiều cái thành công chu hồng n ộ n g vậy ngài vì cái gì muốn trở thành siêu phàm giả lấy bản thân hắn quan điểm đến xem trừ phi là như tả nghị đồng dạng cường đại bằng không cấp thấp siêu phàm giả cũng không có gì không nổi như cũ nhất thương có thể đánh chết hà tất mạo hiểm thật lớn như thế nguy hiểm tới truy cầu mai cảnh dương lại căn bản không kém tiền ta cho là mình nhìn nhạc sinh tử mai cảnh dương trên mặt nổi lên tự rêu thân sắc đến chờ chết tuổi tác mới biết mình còn muốn nhiều hơn nữa sống vài năm nghe nói siêu phàm giả tuổi thọ so với người bình thường tới mạnh mẽ hơn nữa trở thành siêu p h à m giả về sau sẽ trở nên càng thêm tuổi trẻ cùng khỏe mạnh ta vô pháp ngăn cản như vậy hấp dẫn xem như gieo gió gặt báo a thời khắc sinh tử có đại kinh khủng a tả nghị rất rõ ràng đối phương ý nghĩ có thể hảo hảo còn sống ai ngờ chết đâu này ạ xạ ạ thế giới vô sư nhóm vì kéo dài tuổi thọ thế nhưng là vắt cóc tìm n g u kế địa nghiên cứu các loại thủ đoạn tới truy cầu vinh sinh người bình thường đồng dạng có trường sinh ngọc tưởng ta cố vấn một a i cảnh tả dương nhìn xem, tả nghị trong ánh xem mắt lộ câu cuối cùng thanh âm hắn hơi có chút phát run hiện ra nội tâm kích động cùng chờ mong không có tả nghị không cần nghĩ ngợi hồi đáp tả nghị có thể nói là lời nói thật trong tay hắn thật không có riêng thọ dược tề chỉ bất quá có sinh mệnh tuyển thủy mà thôi nhưng sinh mệnh tuyển thủy thuộc về hàng không bán hơn nữa lúc trước đã đưa tặng cho mai cảnh dương một phần mười tích hoàn toàn đúng có lên kia hai trăm i triệu như vậy a mai cảnh dương không che giấu được nội tâm thất vọng ta liền biết liền sắc mặt đều trở nên ưu ám không ít tà nghị suy nghĩ một chút nói tuy ta không có riêng thọ dược tề nhưng ta có mặt khác một loại dược tề có thể trợ giúp ngươi sống được tốt hơn càng khỏe mạnh để cao sinh mệnh chất lượng cũng có nhất định trì hoán giả yếu tác dụng mai cảnh dương nhất thời mừng rỡ ta mua ta nghị cười cười từ chính mình túi thực tế là không gian chỉ hoàn trong lấy ra một chi thể chất dược tề đưa cho đối phương hắn nói hai trăm triệu thể chất dược tề so với khư bệnh dược tề kỳ thật muốn quý một ít nhưng mai cảnh dương thuộc về khách quen cho nên liền cho điểm ưu đãi mai cảnh dương không chút do dự hồi đáp ta lập tức làm cho người ta chuyển khoản cho ngươi hắn cầm thật chặt này chi dược tề giống như là thiếu niên thời điểm lần đầu tiên cầm chặt mối tình đầu tình nhân bàn tay nhỏ bé mà giờ này khắc này ngồi ở bên cạnh chu hồng đã ngộng hắn trước sau phục dụng hai mũi dược tề một chi thể chất cùng một chi lực lượng coi như hai mũi dược tề giá cả đồng dạng đây chẳng phải là tiêu diệt chọn bốn cái ước chu hồng toàn bộ thân gia cũng chỉ có nhiều như vậy trước kia còn không có như thế nào ngẫm nghĩ hiện tại hồi tưởng lại cảm giác thật sự cùng nằm mơ đồng dạng chương một trăm sáu mươi bảy ba ba đi chỗ nào mai cảnh dương hẳn là xem như trên thế giới tốt nhất người mua hoặc là nhất hắn chẳng những bỏ vốn hai ức mua xuống một chi thể chất dược tề hơn nữa lại hỏi tả nghị mua ba chi khư bệnh dược tề khi hắn biết được tả nghị còn có thuốc giải độc tề cùng tinh lọc dược tề ánh mắt nháy cũng không nháy đ i ệ u tất cả muốn một chi nói là lo trước khỏi họa vạn nhất dùng thượng liền có thể cứu mạng rất chính xác ý nghĩ thể chất dược tề cùng khư bệnh dược tề giá cả đều là hai ức bốn chi dược tề tổng cộng tám ức thuốc giải độc tề cùng tinh lọc dược tề tả nghị ra giá một ức thêm vào vừa vặn mười ức kỳ thật tinh lọc dược tề tại ạ xạ ạt thế giới giá tiền là tối cao thế nhưng tại l à m tinh thế giới ngược lại xa xa không bằng khư bệnh dược tề tới thực dụng nếu như không phải là gặp được mai cảnh dương vị này mua mua mua đại hảo đoán chừng thực không được tốt bán mà tả nghị tinh lọc dược tề là từ hắc bảo vu sư ạt lở chỗ đó thu được có tiện nghi xuất mất cũng không có gì mua xong sau mai cảnh dương trả lại vẫn chưa thỏa mãn tả tiên sinh xin ngài tạm thời vì ta giữ lại hai m ũ i thể chất dược tề đều ta quay đầu lại triệu tập tài chính về sau lại hướng ngài mua xăm cũng có thể chứ với tư cách làm ai ra người cầm lái mai cảnh dương nắm giữ lấy hải lượng tài chính khẩn cấp điều suất mười ước không là vấn đề lại thêm bốn trăm triệu cũng không phải nói làm không được nhưng bao nhiêu hội có chút phiên p h ứ c cho nên vì ổn thỏa để đạt được mục đích hãn nghĩ trước dự định mà không phải lập tức mua sắm hạ hai m ũ i thể chất dược tề mặt khác mai cảnh dương cũng cần thử một chút thể chất dược tề hiệu quả h ắ ngược lại là mai cảnh dương bên người y tá bao nhiêu biết chút ít chân tướng nhưng là không dám nói lung tung ký qua giữ bí mật hợp đồng hiện tại mai cảnh dương sợ là qua thôn lại không có cái tiệm này vạn nhất tả nghị dược tể bán ra hết không có tương lai hắn hoặc là người nhà có cần kia thực hối hận cũng không kịp đem so sánh ra tiền tài chỉ là vật ngoài thân nguyên bản mai cảnh dương thỉnh tả nghị qua có nói qua vì tả nghị giới thiệu hộ khách lúc này căn bản không đề cập tới bản thân hắn ôm đồm tả nghị gật gật đầu có thể đúng lúc này mai cảnh dương cuối cùng bình tĩnh một chút nói tả tiên sinh ta vừa rồi quên hỏi những thuốc này tề bảo đảm chất lượng kỳ dài bao nhiêu giá trị vài tỷ dược tề nếu q u a thời hạn hắn cũng phải đau lòng chết ta ta nghị cười cười nói ngươi yên tâm chỉ cần không mở ra nắp bình bảo tồn trăm năm đều chẳng qua kỳ pháp tác dược tề liền cái c h a i đều thuộc về pháp tác tạo vật thả cái mấy trăm năm cũng không có vấn đề gì vậy hảo mai cảnh dương nhất thời yên lòng cam đoan nói tối đa ba ngày ta cam đoan tài chính đúng chỗ Đi. tạ nghị trực tiếp từ không gian chỉ hoàn trong lấy r a chứa dược tề tay cầm tủ sát ngay trước mai cảnh dương mặt mở ra sau đó phân lấy xuất ba chi khư bệnh dược tề ba chi thể chất dược tề cùng thuốc giải độc tề tinh lọc dược tề tổng cộng bắt tám chi dược tề mang dương h ò một m chỗ cho đối phương đối với người bình thường mà nói loại này đ ị a đặt thủ đoạn thật sự quá thần kỳ hoàn toàn không phải là dùng ma thuật có thể giải thích để cho kiến thức rộng rãi mai cảnh dương thấy cũng là s ư ơ n g sở s ư ơ n g sở đối với tạ nghị càng cảm thấy kính n g hai mũi thể chất dược tề cũng t r ư ớ c cho ngươi a tránh khỏi phiền thoái tả nghị nói đến lúc đó ngươi đem tiền trực tiếp đánh tới là được chuyển khoản sự tình ngươi đều cùng chu hồng liên hệ hảo mai cảnh dương đã tỉnh h ồ n lại liền vội vàng gật đầu nói hảo không có vấn đề hắn có thể không có nửa điểm quỵt nợ ý nghĩ mười ước đều xuất lại thêm bốn ước cũng liền có chuyện như vậy nếu vì thế đắc tội tả nghị vậy thì thật là ngu xuẩn quá thể đứng đắn là theo tả nghị đánh hảo quan hệ nói không chừng tương lai lại cầu đến tả nghị trên đầu vậy là tốt rồi nói chuyện mai cảnh dương khôn khéo cả đời đương nhiên sẽ không tại hỏi như vậy để thượng phạm hồ đồ vậy hảo tà nghị đứng dậy nói mai l á o tiên sinh ngươi nghỉ ngơi thật tốt chúng ta về trước đi mai cảnh dương vốn còn muốn cùng tà nghị nói chuyện nhiều trong chốc lát nhìn thấy tà nghị muốn đi hắn cũng không nên giữ lại vì vậy nói tà tiên sinh thân thể ta không tiện sẽ không tiễn ngài chúng ta về sau lại liên lạc gặp lại tà nghị cười cười mang theo chu hồng rời đi săn sóc đặc biệt phòng bệnh mai cảnh dương đưa mắt nhìn hai người thân ảnh tiêu thất tại môn khẩu hai tay trong lòng ôm thật chặt tay cầm tủ sát giống như là thiếu niên thời điểm lần đầu tiên ôm lấy chính mình mối tình đầu tình nhân đánh chết đều không b u ô n g tay chu hồng mới vừa rồi là đánh tới cho nên tả nghị năm hắn phản hồi thiên hoàng v õ đạo quán hắn đến bây giờ đều còn có chút ngộng m ớ i ước liền như vậy nhẹ nhẹ lỏng loẹt tới tay chu hồng vốn có bạch kim đồng tử dị năng dưới tình huống dùng mấy năm thời gian mới tích lũy hạ ba bốn ước thân ra thời gian trả lại trải qua nhiều lần nguy hiểm thiếu chút cầm mạng nhỏ đều trôn vùi hôm nay tả nghị qua không đầy nửa canh giờ liền bán đi tổng giá trị mười bốn ước dược tề cộng thêm lúc trước hai ước tổng cộng mười sáu ước nhập trướng tương đương với bốn cái hắn thân ra đúng bản thân hắn trả lại ăn bốn trăm triệu đó năm cái thân ra lao sư chu hồng nuốt nuốt nước miếng nói vậy ta hôm nay liền đem tiền chuyển cho ngươi à bất quá lớn như vậy con số đoán chừng muốn một hai ngày thời gian tài năng đến dưới trướng hắn dùng là hải ngoại tài khoản thu khoản cầm lớn tài chính đi vào trong nước là cần một vài thủ tục trước cho ta chuyển một tỷ qua tà nghị nói còn lại tạm thời thả ngươi tài khoản t r o n g ừ ta phải nộp thuế nộp thuế chu hồng mở to hai mắt ngươi tính giao nộp bao nhiêu thuế a nên giao nộp bao nhiêu liền giao nộp bao nhiêu tà nghị đương nhiên nói nộp thuế là công dân ứng quá nghĩa vụ a dứt khoát ngươi tới giúp ta tiến hành a hắn chỉ cần hết sức nghĩa vụ là được Ai đi làm thủ tục kia không quan trọng không phải ít một chút tín ngưỡng giá trị hảo hảo chu hồng ánh mắt ngốc trệ 16 ước thu vào nên giao nạp bao nhiêu cá nhân thuế thu nhập hắn nhớ do không có ưu đãi chống đỡ khấu trừ đại hạ tiêu chuẩn cá nhân thuế thu nhập tỷ lệ hẳn là 12. 5% t ạ i tây tràng giao dịch là 10%, dựa theo tiêu chuẩn cái thuế giao nạp như vậy 16 ước 12. 5% là bao nhiêu đ â u này hai ước tương đương với hắn một nửa thân gia cứ như vậy phi tuy không phải mình tiền chu hồng cũng có loại tim như bị đao cắt cảm giác t ạ nghị chú ý tới hắn lúc này trên mặt xoắn suýt biểu tình không khỏi có chút buồn cười nhưng là có thể hiểu được trung quy chu hồng cũng không biết mình chân chính sở truy cầu từ trước đến nay cũng không phải tiền tài ba ngày sau đó buổi chiều chu hồng thuận lợi địa vi t ạ nghị làm tốt sở hữu thủ tục cá nhân hắn tài khoản trong nhiều khấu trừ thuế về sau tám bảy mươi lăm ức k h o ả n n à y tài chính mua xuống chú mập kia hơn ba trăm mẫu vĩnh viễn sản thổ địa dư x à i nhìn xem trên điện thoại di động biểu hiện tin tức tả nghị nhịn không được thổi âm thanh huyết sáo tâm tình có chút vui sướng có tiền tóm lại là món đáng vui vẻ sự tình sau đó ôm bên cạnh tiểu nha đầu bẹp một ngụm bảo nhi tả nghị cười nói ba ba vừa mới lợi nhuận một số tiền lớn buổi tối mang ngươi ăn tiệc lớn bảo nhi nhất thời mặt mày hớn hở tốt tốt nàng thích ăn nhất tiệc lớn có rất nhiều rất nhiều ăn ngon Bánh bao bấy bản ba ba Bởi ngọt nghị ăn nhiêu nhiêu, căn ăn không vọng ngày kiếm nhiều tiền. Buổi tôi ăn xong tiệc lớn hết. Hy tôi tiệc kem kiếm mỗi có về đoạn ế khiến n nhà, bởi vì cùng thái khắc h bởi vì c hơi mệt chút, cho nên bảo nhi sớm địa tắm ngủ. Thời gian mệt sớm tắm trả bảo nên ngủ. địa rửa l i rất tả sớm, g h ị l i ề này trong thư trong Đoạn phòng dùng mạng n khí lưới. đổ bộ trong mạng lưới. Đoạn này thời gian trên cơ bản mỗi lúc trời tối tả nghị cũng sẽ đổ bộ trong mạng lưới chủ yếu là tại ác ngộng trong không gian thu hoạch á c ngộng quái dị lợi nhuận điểm tích lũy đồng thời soát tín ngưỡng giá trị có thể nói thể tốt nhất tiêu hàng khiển. ngày là đêm nay hắn liền trực tiếp tại ác ngộng không gian bên trong online thu hồi lều giã ngoại hướng phía hoang dã chỗ sâu trong bước tới càng là rời xa hải đăng địa phương quái dị số lượng cùng đẳng cấp càng cao thu hoạch tự nhiên càng nhiều mà đang ở tả nghị tại ác ngộng trong không gian đại sát tứ phương thời điểm bảo nhi trong khuê phòng tiểu nha đầu đang ôm đại hùng con dối cùng thái khắc tựa sắt đắm chìm ở ngộng đẹp bên trong nàng ngộng thấy mình cùng ba ba một chỗ tại đồng ruộng đang lúc vui vẻ địa hái g a o dại nhặt ốc nước ngọt vô cùng vui vẻ thế nhưng không biết như thế nào ba ba đột nhiên càng chạy càng xa đảo mắt tiêu thất tại nàng trong tầm mắt cảnh vật chung quanh trở nên mơ hồ phảng phất bị nhiều sương mù bao phủ đều không cách nào phân biệt phương hướng bảo nhi cảm thấy sợ hãi ba ba nàng nhịn không được hô ngươi ở đâu tiểu nha đầu rất muốn khóc nhưng nàng cố nén không có nước mắt chảy xuống vâng ngay vào lúc này bên người đột nhiên vang lên tiếng chó sủa để cho nàng k i n h hỉ bảo nhi cúi đầu vừa nhìn chỉ thấy thái khắc đang hướng về phía chính mình vây đôi mong a thái bảo nhi liền vội vàng hỏi a thái ngươi có thấy hay không ba b à thái khắc lắc đầu vương không nhìn thấy a ngươi cũng không thấy được a bảo nhi trong mắt hy vọng biến thành thất vọng nàng n ế t miệng ngôi nắm chặt nắm tay nhỏ nói a thái chúng ta đi tìm ba b à vương tại là tiểu nha đầu vung ra bàn chân mang theo thái khắc một chỗ về phía trước chạy nàng thấp thoáng có loại cảm giác ba ba thì ở phía trước nhất định phải tìm đến ba ba chương một trăm sáu mươi tám bảo nhi trong mạng lưới giả tưởng hành trình chạy a chạy bảo nhi không biết mình về phía trước chạy ra rất xa thế nhưng nàng vẫn không có tìm đến ba ba hơn nữa xung quanh càng ngày càng mở trời tối xuống ba ba nàng thả chậm bước chân nước mắt tại trong hốc mắt xúc tích lại rất muốn khóc thế nhưng trên tv nói thích khóc hải tử không phải là bé ngoan bảo nhi muốn làm tối bé ngoan cho nên không thể khóc có thể ba ba ở nỗ ơ Vương. vương ngươi vương, không, ba ba của ngươi. i Thái nhi nhi hội đại nhi nào nện nhỏ ngầng lên, không cùng đến không, dùng không nhất định sẽ tìm đến n bảo bảo Bảo bước bước gật gật tìm ta ta tìm khắc khóc, khóc, của sức ba ba ba ba. đầu đầu, ma Ừ. sẽ lực cổ vũ chính mình tiểu nha đầu cố nén nước mắt còn có nội tâm hoảng hốt cùng bất an tiếp tục chạy a chạy sau đó nàng nhìn thấy phía trước xuất hiện một đoàn quang tại cái này trở nên l ở m ở thế giới trong phảng phất như là một tòa hải đăng bảo nhi nhất thời nhãn tình sáng lên a thái ngươi xem thái khắc vung vung trông thấy ba ba khẳng định tại nơi này bảo nhi phát ra vui sướng tiếng cười a thái chúng ta chạy mau nàng tăng nhanh bước chân thái khắc hướng vịt phía trước quang đoàn càng lúc càng lớn cũng càng ngày càng sáng ờ i bảo nhi thấy được một k h ỏ a đại thụ c h e trời sừng sững tại quang đoàn bên trong nhu hòa hào quang chiếu dọi trên người nàng để cho nàng cảm giác được an toàn cùng ấm áp gần trong găng tấc ba ba bảo nhi không cần nghĩ ngợi đ ị a nhảy vào quang đoàn bên trong thái khắc theo thật sát phía sau nàng sau một khắc nhãn tiền thế giới trong chớp mắt trở nên bất đồng ồ tiểu nha đầu kinh ngạc phát hiện chính mình c ư nhiên tại một cái trên đại quảng trường bốn phía toàn bộ đều chỉ có tại trong tivi tài năng thấy được cung điện tòa nhà b u i l d i n bên người nàng thỉnh thoảng lại hiện lên từng đạo hào quang sau đó xuất hiện từng cái một bộ dáng kỳ kỳ quái quái người bảo nhi nghi ngờ hỏi a thái nơi này là chỗ nào a vâng thái k h á c v ư n g cũng không biết ta mà bảo nhi nhìn chung quanh hiếu kỳ bộ dáng cũng khiến cho xung quanh không ít người chú ý tất cả mọi người cảm giác vô cùng kỳ quái như thế nào có cái mấy tuổi đại tiểu nha đầu chạy đến nơi đây mà còn mang theo mảnh con chó nhỏ nơi này cũng không phải là thành thị công viên thị dân quảng trường a tiểu bằng hữu i một vị trang phục thành tinh linh bộ dáng thiếu nữ đi tới hỏi ngươi như thế nào một người ở chỗ này a tỳ tỳ hảo bảo nhi lễ phép nói ta đang tìm ba ba của ta xin hỏi ngươi có thấy được ba ba của ta sao ba ba của ngươi tinh linh thiếu nữ hỏi ba ba của ngươi là ai a ngươi là chân nhân còn là n ở tờ cờ a nói qua nàng nhịn không được cười rộ lên cảm giác mười phần thú vị tinh linh thiếu nữ hoài nghi bảo nhi cũng không phải là chân nhân bởi vì chưa từng có có thấy mấy tuổi tiểu hoa nhi xuất hiện ở trong mạng lưới liền nghe đều không có nghe nói qua tuy nàng cũng chưa từng gặp qua trong mạng lưới n ở tờ cờ, nhưng trong mạng lưới thuộc về thế giới giả tưởng cùng phổ trong h ô n n g i t e có rất nhiều tương đồng địa phương, xuất hiện nở cờ ngược lại rất hợp lý. Nói không chừng chính chức cờ tới cùng các cái chơi tác Nói rất rất ra xuất tương tờ tăng tờ tới nhiều đồng phương, hiện nở không năng nở nàng những cái này siêu phàm người chơi ảnh hưởng lẫn nhau, tác động hợp phàm lại mới mới, gia siêu lại i qua g địa đẩy vừa vừa a lý. là lưu. t r o mạng lưới diễn đàn rất sớm đã có người tại hô hào bảo nhi lại là có phần ngộng tỉ tỉ cái gì là ntqa ở ờ cờ à? Entro. tinh linh thiếu nữ vẫn chưa trả lời đ ỗ n g nhiên nghe thấy có người đang gọi chính mình danh tự nàng lập tức quay đầu hướng phía thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại liếc mắt liền thấy trong đám người bằng hữu ta ở chỗ này tinh linh thiếu nữ vội vàng hướng đối phương vây tay các ngươi mau tới đây mấy vị đồng bạn rất nhanh tiến đến một chỗ mọi người cười cười nói nói trò chuyện có vui vẻ mấy phút nữa tinh linh thiếu nữ mới đột nhiên nhớ tới bảo nhi thế nhưng khi nàng quay người lại lại phát hiện bảo nhi đã không thấy chưa tinh linh thiếu nữ có chút tiếc nuối nhưng cũng không có để ý nở tợ cờ tiêu thất rất bình thường có lẽ mới vừa rồi là tại khảo t h í đó bảo nhi đương nhiên không phải là nở cờ cờ nàng nhìn thấy tinh linh thiếu nữ không có trả lời chính mình vấn đề cùng người khác nói chuyện đi vì vậy sẽ không q u ấ y dày vị t ỷ t ỷ này chính mình mang theo thái khắc tiếp tục tìm ba ba ba ba ở nơi nào đâu này bảo nhi cau mày nỗ lực suy nghĩ một chút chỉ vào phía trước nói a thái ta cảm giác ba ba ở bên kia ngươi cứ nói đi tay nàng chỉ ra chỗ sai là thanh long đường cái thái khắc vương không có ý kiến vậy chúng ta đi thôi bảo nhi nói chúng ta nhanh lên đi tìm đến ba ba nàng mang theo thái khắc chạy chậm lấy xuyên qua quảng trường chạy được thanh long đường cái mới thả chậm bước chân xung quanh cảnh tượng hấp dẫn tiểu nha đầu chú ý để cho nàng luôn không ngừng tả hữu nhìn quanh a thái ngươi xem nơi này có thiệt nhiều điểm à, ngươi nói ba ba là không là tới nơi này cho chúng ta mua đồ à. thái khắc v ư n g cũng không biết à. tại người đến người đi thanh long đường cái đi một hồi bảo nhi sắc mặt lần nữa suy sụp hạ xuống a thái ngươi nói ba ba đến cùng đi nơi nào làm sao tìm được không được a có nàng nghĩ đến một biện pháp tốt chúng ta hỏi lại hỏi người khác a vừa vặn bên cạnh đi ngang qua một vị ba bốn mươi tuổi dong binh trang phục nam tử bảo nhi liền vội vàng hỏi thúc thúc thúc thúc, xin hỏi ngươi có thấy hay không ba ba của ta a dong binh nam dừng lại bước chân ngạc nhiên mà hỏi ba ba của ngươi tiểu b ă n g hữu ngươi là ai a ta là bảo nhi bảo nhi chăm chú hồi đáp tả bảo nhi ba ba của ta gọi là tả nghị ngươi gặp q u a hắn sao tả nghị dong binh nam vô ý thức nghĩ lắc đầu hắn đâu nhận thức cái gì trái ư ớ c phải ư ớ c nhưng nhìn đến bảo nhi thiên chân vô t à ngây thơ như cún trong mắt chờ mong bộ dáng một cô ác niệm rồi đột nhiên nổi lên cùng vừa rồi tinh linh thiếu nữ bất đồng dong binh nam cũng không có cầm bảo nhi coi như n ở cờ, cờ mà là một tôn ốc ca nhỏ như vậy hài tử chính là siêu pham giả hơn nữa còn có có được trong mạng l ư ớ i khí thân phận lai lịch tất nhiên không giống bình thường tám chín phần mười là loại kia thế gia đại tộc tiểu thiên kim vụ trộm đi lên chơi kia trên người nàng có thể hay không có rất nhiều điểm tích lũy hoặc là khác cái gì đáng tiền đồ vật đoạt la đoạt không đến thế nhưng lửa gạt đâu này dong binh nam liếm liếm bờ m ô i cười h i ế p mắt nói tiểu bằng hữu ngươi thực hỏi đối với người ta vừa vặn nhận thức ba ba của ngươi mới vừa rồi còn tại trong tiểu quán gặp qua hắn đâu ta hiện tại dẫn ngươi đi à? thực a bảo nhi nhất thời mừng rỡ tạ ơn thúc thúc không cần khách khí ba dòng binh nam cười nói vậy chúng ta đi thôi từ nơi này bên trong ngõ nhỏ đi qua đến tựu i quán rất nhanh nói qua hắn hướng bên cạnh một mảnh hẻm nhỏ đi đến bảo nhi đuổi theo sát vung thái khắc kêu một tiếng nó bản năng cảm giác có phần rất không thích hợp a thái đi mau a bảo nhi đã không thể chờ đợi được muốn gặp được ba ba quay đầu lại thúc giục nói ngươi mau tới thái khắc do dự một chút còn là theo thật sát bảo nhi sau lưng đi theo phía trước dòng binh nam bảo nhi cùng thái khắc tiến nhập trong ngõ nhỏ hẻm nhỏ rất dài thẳng tắp mà sạch sẽ hai bên là cục gạch xây thành tường cao bên trong không có bất kỳ người nào cho nên rất tiến lặng dong binh nam mang theo tiểu nha đầu dọc theo hẻm nhỏ đi một đoạn đường trận dừng bước bảo nhi nghi ngờ hỏi thúc thúc đến sao trả lại không có nha dong binh nam xoay người lại nhìn về phía bảo nhi trong đôi mắt toát ra ước chế không nổi tham lam tiểu bằng hữu giờ này khắc này hắn cũng không có chú ý tới đi theo bảo nhi bên cạnh thái khắc mắt lộ ra h ô g quang ánh mắt trở nên huyết hồng huyết hồng đối phương ác ý là rõ ràng như thế đã xúc động thâm viên sẹt bở rụt mẫn cảm nhất kia dây thần kinh bảo nhi cũng có cảm giác không khỏi l ù i về phía sau một bước thúc thúc ngay vào lúc này nàng trong đầu vang lên thái khắc chuyển tới thanh âm bảo nhi ba ba tại phía sau ngươi a bảo nhi kinh hỉ địa xoay người sang chỗ khác hét lớn ba ba l i ê n tại trong trước mắt thái khắc đống dưng vọt người nhảy lên đánh về phía phía trước dong binh nam nó thân hình trong chớp mắt b ả n h trướng mười mấy lần mở ra miệng lớn dính máu hướng phía đối phương phát ra không tiếng động d í t h đào trên dưới hai hàng sắc nhọn r ă n g nanh hiện động lên lạnh leo hào quang như vậy dữ tợn ác ý tràn đầy dong binh nam không có bất kỳ phong bị căn bản không kịp làm xuất bất kỳ phản ứng nào bị cự hóa bản thái khắc một ngụm cắn nuốt vào đến nó kia trương thâm nguyên đại trùy bên trong liền băng cột đầu chân nguyên lành tròn một giây sau thái khắc rơi trên mặt đất nó nhấm nuốt vài cái lập tức phì phì phì địa ra bên ngoài n ổ nước miếng c ư nhiên là thối người này thịt cũng quá không tốt ngay r ắ c ngược lại là rất giòn một chút thịt gà vị đều không có vông phì phì phì về sau đều cắn chết không ai còn là b ò bít tết món ngon nhất ba a thái bảo nhi quay người lại h â m hừ về phía đại lừa gạt tham ăn thái chất vấn ngươi nói ba ba ở nơi nào căn bản cũng không có đi thái k h á c lẹ lưới ha ha ha, liều mạng ngoắc ngoắc cái đôi vẻ mặt nịnh nọt lấy lòng bộ dáng vừa rồi lúc rơi xuống đất sau nó đã khôi phục lại nguyên lai bộ dáng sợ hù đến tiểu nha đầu h ừ khoan hồng độ lượng bảo nhi quyết định không cùng nó so đo nhưng nàng đồng thời kinh ngạc phát hiện vừa rồi vị kia thúc thúc không thấy ồ tiểu nha đầu tả hữu nhìn quanh thúc thúc chạy đi đâu a thái khắc liếm liếm đầu lưỡi lại len lén nổ một bãi nước miếng phì chương một trăm sáu mươi chín giật mình thương nam đầm thành một chàng nhà trọ thuê trong phòng Phong hắn hai nhắm nghiền, ngủ nằm trên giường một vị gầy còm trung niên nam tử, hắn hai mắt nhắm nghiền, trên gầy một còm mắt tử, vị đầu sau m n trong mạng lưới khí thượng hồng sắc đèn g theo thị khí chỉ lưới sắc q y thấy luật loại vận tại trạng thái. Đột địa đang ra, a nhiên người cho hành n một tử này l ra kinh hãi vô cùng vô h ầ n sắc, khắc í thượng tốc tăng một nhanh chóng tốc độ tăng nhanh h đèn lần. Giang giác. đỏ độ Sau vài k hắn thân hình đ ố n g nhiên vạt mẹo như là bị một đôi vô hình cự nắm giữ lấy dùng sức đè ép xương cốt tại trong chớp mắt không biết đứt gây bao nhiêu cây phát ra làm cho người ta run rẩy g ò n vang trên dưới hai hàng kinh khủng miệng vết thương đồng thời tại hắn ngực bụng cùng phía sau lưng xuất hiện không có bất kỳ báo hiệu địa phun r a đại cổ màu tươi a trung niên nam tử phát ra thê lương vô cùng gào thét một đoàn bóng đen mở mở thoát ly hắn thân hình hướng lên hiện lên chật bị một cố mạnh mẽ lực lượng xe rách chia năm xẻ bảy đảo mắt biến mất trung niên nam tử kế tiếp nuốt hạ tối hậu một hơi vừa mới mở hai mắt ra chết không nhắm mắt không trung mơ hồ thổi qua một chữ to thảm hắn vốn là không thể nào chết bởi vì tại mạng lưới bên trong tử vong tổn thất vẹn vẹn chỉ là một chút ý thức cùng ký ức nghiêm trọng nhất tình huống cũng chỉ bất quá đau đầu cái hai ba ngày mà thôi nghỉ ngơi một chút liền khôi phục trở về nhưng mà trung niên nam tử thật sự quá không may h ắ n cư nhiên đối với ngoại ý muốn xâm nhập trong mạng lưới bảo nhi động ác nghiệm kết quả bị thái khắc một ngụm cắn xé cắn nuốt sạch thái khắc mặc dù chỉ là ấu thú nhưng nó huyết mạch là thuần tránh nhất thâm viên s é t b ờ rút ạ xạ thế giới trong đỉnh cấp truyền kỳ ma thú sinh hạ tới liền có được cường đại thiên phú thái khác trước mắt thiên phú năng lực có ba cái theo thứ tự là cự hóa cắn xé cùng thôn p h ệ trong đó cự hóa có thể khiến nó tại gặp được nguy hiểm thời điểm hóa thân trở thành quái vật khổng lồ lực lượng hiện lên tỷ lệ địa bạo tăng sức chiến đấu chỉ số đ ể cao gấp mấy chục cắn xé thì khiến nó có thể đơn giản địa xé nát cắn t h ủ n g có được cứng rắn hộ giáp địch nhân về phần thôn p h ệ nhờ vào cái thiên phú này tham ăn thái có thể tiêu hóa trên thế giới chín mươi chín chín mươi chín phần trăm vật chất cường hạn nhất là cắn sẽ cùng thôn v ệ tạo thành tổ hợp thiên phú kỹ năng chẳng những có thể lấy đơn giản địa phá hủy đối thủ thân thể mà còn có thể xé nát cùng cắn nuốt sạch địch linh hồn người thân hồn đều diệt trung n i ê n nam tử xui xẻo nhất địa phương không tại ở hắn mò cá chạm đến cá mập lớn mà là hắn tuyển tại sai lầm thời gian cùng sai lầm địa điểm là món mười phần sai sự tình mục đích tiền thế giới ý thức h á m vào ngủ say đối với trong mạng lưới lực không chế xuống đến thấp nhất trình độ cũng làm cho tắc chế tắc còn có trong mạng lưới pháp tắc hạn chế bị thật lớn suy yếu. Này dẫn đến hiện mạng nhưng đụng giả làm lưỡi lưỡi phàm một pháp thật pháp hiệu phải tại tuyệt tuy ít đại đối với siêu yếu. bị suy số quả, đa kết h như tàng nghị, ví dụ như thái khắc, vậy vô pháp hình thành h ô vô n nói tồn tàng g tại, đạo lý ví ví vậy dụ dụ áp c k ế quả thái khắc nổi giận phía dưới trực tiếp kích phát chính mình tam đại thiên phú cứ việc nó cũng không phải chân thân tiến nhập lại như cũng vượt qua hư hảo cùng hiện thực giữa to lớn cự l y cho địch nhân chân chính đả kích trí mạng nếu thế giới ý thức không có ngủ say như vậy tình hình liền căn bản sẽ không xuất hiện cũng chính là thế giới ý thức ngủ say để cho lam tinh thế giới pháp tắc xuất hiện rất đại biến hóa kia ảnh hưởng là cực kỳ sâu xa người này siêu phàm giả xem như thế giới pháp tắc biến hóa một cái tiểu tiểu tế phẩm kỳ thật hắn tội không đáng chết nhưng ai bảo hắn không may đó trong mạng lưới hạ đô thanh long đường cái góc hẻm nhỏ đầu sỏ gây nên thái khắc vẻ mặt vô tội hướng về phía bảo nhi vây đôi mong vuông không thấy được vuông không biết vuông gì đều không làm、Ồ. nhưng mà bảo nhi l ự c chú ý cũng là bị trên mặt đất vừa mới hiện ra lần lượt từng cái một tạp bài cho hấp dẫn ở những cái này tạp bài nhỏ cùng phổ thông bài xì phé không sai biệt lắm số lượng có chừng chừng hai mươi chương phiêu phủ ở cao nửa thức không t r ù n g tản mát ra nhàn nhạt hào quang hiện lộ mười phần đáng chú ý bắt mắt đây là cái gì nha bảo nhi t ò mò rối r à n g n g ó tay nhẹ nhàng bính bính cách cách mình gần nhất kia tấm thẻ bài ba tạp bài trong chớp mắt phá toái trôn mùi hóa thành điểm một chút h à o quang hòa nhập vào trong cơ thể nàng hệ thống nhắc nhở ngài đạt được tích lũy hào thú vị a bảo nhi đã quên vừa rồi vị kia dong binh nam thúc thúc nàng khanh khách l ư ờ i lại dùng ngón tay đầu đi đầm chương thứ hai tạp bài hệ thống nhắc nhở ngài đạt được tích lũy đệ tam chương tờ thứ tư tờ thứ năm tờ thứ sáu quả thật dừng không được tới a nếu dong binh nam dưới suối vàng có biết tuyệt đối sẽ khóc giống chảy nước mắt những cái này điểm tích lũy tạp đúng là hắn tại mạng lưới vất vả khổ cực hảo mấy năm thời gian mới tồn hạ xuống gia sản mặt khác còn có tấm v ẽ giá trị xa xỉ đạo cụ tạp toàn bộ toàn bộ tuân ra tới chỉ là lúc này hắn đã thân hồn đều diệt linh hồn cũng không thể trở về minh hạ cho nên không tồn tại dưới suối vàng có biết khả năng bên cạnh thái khắc nhìn xem thú vị cao cao nhảy lên lăng không đánh về phía một trường tạp bài tấm thẻ này bài cũng phá toái tiêu thất hệ thống nhắc nhở ngài đạt được tích lũy thực rất có thu a thái khắc rơi xuống lại lần nữa đ ậ p ra trực tiếp đụng nát hai tờ tạp bài a thái bảo nhi cho thái khắc một ánh mắt để cho chính nó nhận thức khiến cho đang vui vẻ thái khắc hậm hực điệu bung tha cho cuối cùng hai tờ hoàn hảo tạp bài trở lại tiểu nha đầu bên người vây đôi làm lũng vậy cho ngươi chơi a bảo nhi sùng nó nói chúng ta nên đi tìm ba b à vâng thái khắc vui mừng k ê u một tiếng bay nào huy chảo giải quyết kia hai tờ tạp bài sau đó hướng phía thanh long đường cái phương hướng chạy tới a thái chờ ta một chút ba ba giờ n à y khắc này đang tại ác ngộng trong không gian liệp sắt quái dị tả nghị bỗng nhiên trong nội tâm rung động l ô thai nghe được có người tại kêu gọi chính mình p h a n k hắn nhất thương giải quyết cuối cùng một đầu vẫn còn ở ngoan cố chống lại ác ngộng thú không có để ý những cái kia tứ tán chạy thuộc mạng r a hỏa thu hồi lôi rõ ràng đưa m tám trăm bảy mươi thao xuống chính mình ba lô lấy ra lều giã ngoại chi lên lều vải tả nghị chui vào lựa chọn lo g ó c siêu p h à m giả đổ bộ trong mạng lưới thời điểm gặp được tình huống khẩn cấp có thể cưỡng ép lò gặp nhưng cưỡng ép lò gặp cam chịu mặc định tử vong trừ tổn thất ý thức cùng ký ức ra sở hữu tại ác mộng trong không gian đạt được chiến lợi phẩm cũng đem rơi xuống tà nghị cũng không thèm để ý chiến lợi phẩm nhưng cũng gặp được sinh tử nguy cơ liền không cần phải tổn thất ý thức cùng ký ức ba mươi giây đếm ngược thì chấm dứt hắn rời khỏi trong mạng lưới tà nghị mở mắt liền thấy được da da đang ngồi xổm tại trước mặt mình trên bản sách tê ầm lên chủ nhân chủ nhân ngươi mau đi xem một chút bảo nhi mau đi xem một chút bảo nhi gặp chuyện không may tà nghị nhất thời chấn động hắn căn bản không cân nhắc ra ra nói là có thật hay không trong chớp mắt lấy tốc độ nhanh nhất đi đến bảo nhi trong phòng bảo nhi ôm đại hùng con dối cùng thái khắc tựa vào nhau gắn bó trả lại rất tốt mà nằm ở trên giường đó nhưng tà nghị rất nhanh cũng cảm giác được khắc t h ư ờ n g a thái ngươi mau nhìn a tòa tháp này thật cao thật cao a vâng ngươi nói ba b à có thể hay không ở bên trong vâng vậy chúng ta tiến vào tìm xem xem a vâng bảo nhi đang đang không ngừng nói lấy nói m ớ ức mà thái khắt như là cùng nàng làm đồng dạng ngộng cùng nàng trong ngộng cũng cùng một chỗ đệ xuống nội tâm kinh nghi tả nghị ngồi ở mép giường túi người nhẹ giọng kêu gọi nói bảo nhi ba ba bảo nhi nhắm mắt lại nỉ non nó nói a thái ta nghe thấy ba ba đang bảo ta đâu hắn khẳng định tại tòa tháp này bên trong nàng không có tỉnh tà nghị hít sâu một cái thở dài hắn không có cưỡng ép đi đánh thức bảo nhi bởi vì hắn hoài nghi hiện tại bảo nhi ý thức vô cùng có khả năng tại mạng lưới bên trong bảo nhi nói cao tháp tám chín phần mười là thông thiên tháp suy nghĩ một chút tà nghị lấy điện thoại cầm tay ra cho tần cầm gọi điện thoại tần cầm rất nhanh chuyển được tà đại ca tà nghị nhẹ nhàng sờ sờ tiểu nha đầu khuôn mặt hỏi tần cầm ngươi có biết hay không có không có khả năng không cần khí đổ bộ đến trong mạng lưới bên trong không cần khí tân cấm rất kinh ngạc vậy căn bản không có khả năng a trong mạng lưới khí giống như là còm hụt tờ di động hoặc là khác lên mạng thiết bị là kết nối trong mạng lưới phải công cụ nhưng không có khả năng đã trở thành khả năng tà nghị túi đầu nhìn xem bảo nhi nói ừ tà biết tà đại ca tân cấm nói tuy trong mạng lưới khí toàn bộ từ chúng ta siêu quản cục cùng vượt qua liên hội cộng đồng nắm giữ nhưng có chút siêu phàm giả phá giải tư tạo khí đồng dạng có thể thượng trong mạng lưới bọn họ được xưng là người nhập cư trái phép tin tức này cũng không phải tả nghị muốn đáp án nhưng hắn còn là nói cảm ơn ta rõ ràng chấm dứt cùng tần cầm trò chuyện tả nghị lập tức thư trả lời phòng đem trong mạng lưới khí lấy tới hạn tại bảo nhi bên người lần nữa ngồi xuống đem khí mang tại trên đầu mình bảo nhi ba ba tới đón ngươi về nhà c h ư ơ n một trăm bảy mươi không có cái gì có thể ngăn cản hoa đứng ở thông thiên tháp bên trong ngẩng đầu nhìn lên từ trên trời g á n g xuống to lớn quang trụ tiểu nha đầu không khỏi phát ra tiếng thán phục cùng lúc đó nàng cảm giác được chính mình cùng ba ba càng ngày càng tiếp cận vừa rồi cũng nghe được ba ba thanh âm ba ba bảo nhi nhẹ giọng kêu gọi mang theo thái khắc bước vào quang trụ bao phủ phạm vi hệ thống nhắc nhở thỉnh lựa chọn truyền tống tầm nhìn hả thấy được trước mắt xuất hiện nhắc nhở t i ể u nha đầu khó khăn nhiều như vậy lựa chọn nàng hẳn là chọn cái nào mới có thể tìm được ba ba đâu này a thái chúng ta chọn cái nào bảo nhi rất thông minh mà đem vấn đề giao cho tham an thái thái khắc vừa vặn lúc này bên cạnh có người nói nói chúng ta đi chín hào hải đăng ngươi ngàn vạn đừng chọn sai đối phương là tại nói rõ đồng bạn bảo nhi nghe thấy nhất thời nhãn tình sáng lên nói a thái chúng ta đi chín hào hải đăng nàng lập tức lựa chọn chín hào hải đăng thân hình trong chớp mắt ở chỗ cũ tiêu thất thái khắc cũng đi theo tiêu thất một giây sau bảo nhi cùng thái khắc đồng thời xuất hiện ở ác ngộng không gian chín hào hải đ ă n g khu a thái xung quanh cảnh tượng để cho tiểu nha đầu ngạc nhiên nơi này có thật nhiều người à. chín hào hải đăng là hạ đô tương ứng hai mươi b ố tòa hải đăng bên trong nhân khí tối cao ác ngộng không gian điểm truyền tống nhất xung quanh có khá nhiều mạo hiểm khu bởi vậy hấp dẫn đại lượng siêu phàm mạo hiểm giả vây quanh truyền tống hải đăng tối thiểu có hai trăm ba trăm người tại bảy hàng vỉa hè hối h ạ náo nhiệt có phảng phất như là một tòa đại phiên trợ a thái bảo nhi tả hữu nhìn quanh thì thào hỏi ngươi nói ba ba ở nơi nào đâu này bởi vì người rất nhiều rất náo nhiệt cộng thêm lại có thái khắc bồi bạn nàng hiện tại cũng không cảm thấy sợ hãi nhưng tìm thời gian dài như vậy đều không có tìm được ba ba tiểu nha đầu bị tổn thương tâm vương thái khắc vương không biết ta bảo nhi thở dài thất lạc địa ở chỗ cũ ngồi sổm xuống đ ỗ n g nhiên nàng lộ ra kinh hỷ thân sắc ôm lấy thái khắc hưng phấn mà nói a thái ba ba vừa mới nói với ta để cho chúng ta ở chỗ này chờ hắn hắn lập tức liền tới đây tiếp chúng ta đây thái khắc cùng thời khắc đó đang ngồi ở bảo nhi khuê phòng bên giường tả nghị khởi động trong mạng lưới khí vừa rồi hắn nghe bảo nhi nói nói mớ xác định bảo nhi thật sự là tại mạng lưới đồng thời thông qua thông thiên tháp c h u y ể n tống đến ác mộng không gian chín hào hải đăng lập tức ở bảo nhi bên thai nói vài câu bảo nhi quả nhiên có thể nghe thấy tiểu nha đầu tình huống bây giờ cực kỳ đặc thù muốn biết rõ tả nghị bản thân cũng không cách nào không cần khí tới đổ bộ trong mạng lưới cho nên hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ cưỡng ép mang nàng gọi tỉnh lại để tránh tạo thành ngoài ý muốn tổn thương ba ba lập tức tiếp ngươi trở về tả nghị ý thức trong chớp mắt tiến nhập trong mạng lưới tại ác ngộng trong không gian lần nữa đổ bộ ba mươi giây lúc online cảm giác lại như thế dài dằng dặc đợi đến vấn đề chấm dứt hắn lập tức thu hồi lều giã ngoại đ ỗ n g nhiên triển khai quang minh c h i dực lại tới mấy lần hiện tại tả nghị đối với ác ngộng không gian tương đối quen thuộc hắn bình thường đổ bộ đều là tại số bảy đăng tháp biết mình hiện tại vị trí tồn tại cự li chín hào hải đăng cũng không xa bay đến không trung nhất định có thể đơn giản địa tìm đến chuẩn sắc phương vị đọc tsr huyện <.S>. cùng hờ tờ tờ tờ s nếu như bảo nhi tuyển số mười chín hải đăng kia tả nghị phải về trước số bảy đăng tháp lại truyền đưa qua hô sau một khắc hắn c h â n cánh sông thẳng thiên cung nhưng mà để cho tả nghị không nghĩ tới là hắn vừa mới lên tới trên cao tìm đến phủ cận hai tòa hải đăng một cô khổng lồ hắc cám lực lượng đống nhiên hàng lâm đưa hắn bao phủ ở trong vội vàng không kịp chuẩn bị tả nghị không khỏi xuống rơi xuống tại cách cách mặt đất vẹn vẹn hơn mười mét trên vị trí mới một lần nữa ổn định tà nghị thần sắc không khỏi trở nên ngưng trọng hắn rõ ràng cảm giác được tất cả ác mộng không gian ác ý dường như đều tập trung ở trên người mình giống không trung truyền đến làm cho người ta tim đập nhanh giống lên một tiếng vô số quái vật từ bốn phương tám hướng bay tới như là tất cả h á c sắc cự ứng trung gian sen lẫn tương tự phi long ác mộng quái dị chúng che khuất bầu trời số lượng nhiều căn bản vô pháp thống kê mà trên mặt đất cũng không được căn bình đại điệu rền vang rung động đại lượng gấu sư tử hổ báo báo hình ác ngộng thú của tới phối hợp với không t r u n g phi hành q u á i vợt đem tả nghị bao bọc vây quanh phảng phất trong không gian sở hữu ác ngộng quái、e、dị toàn bộ đến đây vây công tả nghị thanh thế chi khổng lồ quả thật nghe rợn cả người tình huống như vậy hiển nhiên là cực không tầm thường có ý tứ đối mặt với đến từ ác ngộng không gian to lớn ác ý tả nghị không có nửa điểm hoảng hốt trực giác nói cho hắn biết chính mình hành vi hoặc là càng chính xác ra chính mình tồn tại đã khiến cho chưa thành hình thâm uyên được ý người sau đối với hắn sản sinh mãnh liệt bài xích nhưng như vậy trận chiến liền có thể hù đến tả nghị quả thật buộc cợt không có cái gì có thể ngăn cản hắn tìm về bảo nhi trực tiếp hàng rơi trên mặt đất tả nghị về phía trước đưa tay phải ra c h ầ m dọn g quát lòng ta quan minh thanh âm hắn trong tràn ngập nói không nên l ờ i uy nghiêm trong chớp mắt c h u y ể n đi hướng bốn phương tám hướng để cho mãnh liệt đột kích ác cám chiều dâng đều hơi bị ngừng ngắt đại lượng ác ngộng quái dị dừng bước co vòi chúng là mặt trái lực lượng tinh thần c h ế t hóa cũng không phải hung hãn không sợ chết cũng có sợ hãi cùng sợ hãi chúng cảm thấy kinh khủng tà nghị vừa dứt lời tay hắn tâm nhất thời lộ ra sáng lời hào quang trong khoảnh khắc hình thành một chi hướng lên kéo dài quang trụ chiếu sáng buôn phương những cái kia đã tới gần đến rất khoảng cách gần ác mộng quái dị chỉ cần bị bạch kim sắc quang mang soi sáng nó trên người chúng lập tức toát ra từng sợi khói xanh không khỏi phát ra thống khổ cùng tuyệt vọng gào ghét tà nghị nhìn không chớp mắt lần nữa quắc mắng ta hướng q u a minh một thanh đại kiếm bỗng nhiên tại quang trụ bên trong hiện ra quang minh thanh kiếm đây là tả nghị tại tân chức truyền kỳ về sau sở được đến truyền thuyết cấp pháp tắc vũ khí tới xứng đôi còn có một mặt quang minh thánh thuẫn cùng một bộ quang minh thánh giáp ạ xạ ạ thế r ơ i tiếng tăm l ử n g l ấ y quang minh tam thánh trang thế nhưng tại cùng tầng thứ chín thâm nguyên tri chủ ác ma quân đoàn thống xoáy sổ quyết chiến quang minh tam thánh trang lọt vào trọng thương bị hắn phong ấn tại không gian chỉ hoàn chỗ sâu nhất tiến hành tự mình chữa trị hiện tại tả nghị chẳng qua là dựa vào lực lượng tinh thần đem quang minh thanh kiếm chiết hóa ra quang minh thanh kiếm vừa mới ngưng hiện lấy tả nghị làm h ạ c h tâm phương viên trăm mét trong phạm vi sở h ư u ác ngộng quái dị bất luận lớn nhỏ toàn bộ hóa thành cho bụi ác ngộng c h â u mất đầy đất điện ta liền quang minh tả nghị rồi đột nhiên cầm chặt quang minh thanh kiếm mãnh liệt hướng trên mặt đất chọc vào rơi v Và o a anh một cây trong chớp mát huyết trương thành hình to lớn quang trụ lấy hắn làm trung tâm hướng lên sông thẳng thiên cung quang minh ba vịnh ngâm uy năng nhờ vào quang minh thánh kiếm triệt để bạo phát đi ra hùng hồn vô cùng quang minh c h i lực hướng về bốn phương tám hướng hướng về đại địa cùng thiên không t r u n g t r u n g điệp điệp đĩa cuốn tuân ra mà đi sở hữu bại lộ tại hào quang bên trong ác n g ộ n g quái dị kêu r ẽ lấy hôi phi yên liên diệt không có một đầu có thể ngăn cản dù cho một giây thời gian tả nghị sở kích phát quang minh c h i lực phảng phất vô cùng vô tận trong chớp mắt kéo dài đến số ngoài ngàn mét để cho này mảnh bắt đầu vốn thuộc về hắc cám không gian hoàn toàn bị quang minh sở chiếm cứ ban đầu ở sct xuống bên ngoài trấn tả nghị nhờ vào quang minh tam thánh trang lực lượng thi triển ra quang minh ba v ị n h âm nhất cử đánh tan trăm vạn ác ma quân đoàn hiện tại vẹn vẹn chỉ là tái hiện suốt lúc trước một phần mười đều không có uy năng nhưng như vậy đã đầy đủ vô số kể ác ngộng quái dị bị miếu sát có sạch sẽ ác ngộng không gian hoặc là càng nói cho đúng là chưa thành hình thâm viên lui bước phương viên hơn mười dặm trong phạm vi lại không có bất kỳ ác ngộng quái dị xuất hiện nhằm vào tả nghị ác ý không còn sót lại chút gì tà nghị thở phào một hơi tàn mất trong tay quang minh thanh kiếm quang minh ba v ị n ngâm dùng ở chỗ này s á c thực uy lực vô cùng nhưng mà làm tiêu hao có thể không chỉ là hắn lực lượng tinh thần còn có đại lượng chân quý tín ngưỡng lực mặc dù sẽ đạt được một bộ phận bù đắp bất quá chăm chú tính sổ vậy khẳng định là sâu sắc lỗ lã nhưng tà nghị hoàn toàn không để ý hắn thầm nghĩ lấy tốc độ nhanh nhất tìm đến bảo nhi mang nàng về nhà tà nghị lần nữa triển khai quang minh c h i dực một lần nữa bay lên không trung mà thiêu đốt đại lượng tín ngưỡng lực sở triết hóa quang minh c h i trụ như cũ đứng sừng sững ở chỗ cũ hướng phía bốn phương tám hướng phóng xạ hào quang căn này đột nhiên xuất hiện quang trụ là như thế dễ làm người khác chú ý xung quanh rất nhiều mạo hiểm giả bao gồm tại mấy cái hải đăng khu mạo hiểm giả tất cả đều thấy được nhất thời khiến cho to lớn manh động mau nhìn đó là cái gì là tân hải đăng sao cảm giác không giống như là hải đăng a ngươi xem cao như vậy như vậy sáng chúng ta có muốn hay không qua đi xem một chút ai biết xảy ra chuyện gì sao ba ba chín hào hải đăng khu bảo nhi bỗng dưng nhảy dựng lên vui vẻ điệu reo lên a t h ế đó là ba ba ba ba tại nơi này ồ bên cạnh truyền tới một thanh âm tiểu nội muội ngươi tại sao lại ở chỗ này a chương một trăm bảy mươi mốt tùy tiện nhặt không cần tiền tiểu nội muội ngươi tại sao lại ở chỗ này a bảo nhi quay đầu nhìn lại phát hiện cùng chính mình nói chuyện chính là lúc trước tại trên quảng trường gặp được tinh linh tiểu t ỷ t ỷ nàng lễ phép hồi đáp t ỷ t ỷ ta tới nơi này tìm ba ba tinh linh thiếu nữ kinh ngạc ba ba của ngươi ở chỗ này đúng nha bảo nhi gật gật đầu chỉ vào xa xa kia cây sông thẳng thiên không quang trụ ba ba của ta ngay ở chỗ đó ta có thể cảm giác được nói xong nàng liền nhanh chân hương cái hướng kia chạy tới t ỷ t ỷ gặp lại ta đi tìm ba ba a thái mau tới vương thái khắc kêu một tiếng theo thật s á t tiểu nha đầu sau lưng a nha tinh linh thiếu nữ cực kỳ hoàng sợ, vốn ộ i hiểm, ngươi vàng vậy trong nguy không hồ, rất u m đi qua. Số cho ngộng quái gì, cực ít có người dám đơn quái ít thương nhập h địa xâm à n người g giã, mọi là tổ soát Tinh thiếu đội đánh quái soát nhiệm vụ. Tinh linh thiếu nữ vốn cho quay vụ. là bảo nhi là nờ cờ thế nhưng bây giờ nhìn pháp lại là bất đồng cho nên nhìn thấy tiểu nha đầu một mình chạy ra đi nhất thời vì nàng cảm thấy lo lắng biết điều như vậy khả á i xinh đẹp hiểu chuyện tiểu cô nương nếu gặp được các ngộng quái dị kia nhiều lắm đáng thương a tinh linh thiếu nữ đuổi sát suốt vài bước hô tiểu nội muội ngươi mau trở lại thế nhưng bảo nhi một lòng muốn đi tìm ba ba liền không nghe được en trổ ngay vào lúc này tinh linh thiếu nữ nghe được đồng bạn tại kêu gọi chính mình mau tới đây chúng ta xuất phát en trổ dừng lại bước chân nhìn xem tụ tập tại hải đang bên cạnh đồng bạn lại nhìn xem bảo nhi tiểu tiểu thân ảnh nàng cắn cắn bờ m ô i h ô các ngươi đi trước ta còn có chút sự tình chờ một chút sẽ tìm các ngươi nói xong nàng liền đi đuổi theo bảo nhi hồn nhiên không để ý các đồng bạn đoán trách cùng phàn nàn em chỗ ý nghĩ kỳ thật rất đơn giản cùng các đồng bạn đánh quái có thể mỗi ngày soát nếu như không đi cứu bảo nhi trơ mắt nhìn nàng h á m vào nguy hiểm lương tâm mình sẽ rất bất an t i ể u m u ộ i muội chờ ta một chút nàng đi theo bảo nhi chạy ra mấy trăm mét xa thật vất vả mới truy đuổi thượng tiểu nha đầu không nghĩ tới bảo nhi chạy trốn nhanh như vậy không muốn lại đi en c h ổ vừa đi theo chạy một bên khuyên phía trước rất nguy hiểm có rất đáng sợ quái vật đáng sợ quái vật bảo nhi n é t miệng môi nói ta không sợ a thái hội bảo hộ ta kỳ thật nàng là có phần sợ nhưng m u ô n chính mình có thể tìm đến ba ba vậy thì cái gì còn không sợ vương thái khắc bảo nhi nói đúng vương hội bảo hộ bảo nhi en c h ổ cùng thái khắc cũng không có tâm linh cảm ứng nhất thời giờ khóc dở cười thực rất nguy hiểm à. như vậy mảnh cỡ lòng bàn tay sữa chó có thể bảo vệ ai a bảo nhi quật cường địa lắc đầu en chỗ không có biện pháp bảo nhi thái độ kiên quyết như thế nàng cũng không thể kiên quyết người sau cho bắt cóc trở về a có tâm buông tha cho sự tình không quan tâm bảo nhi chết sống dù sao chết ở chỗ này cũng không nhiều lắm tổn thất nhưng suy nghĩ một chút bảo nhi gặp được á c ngộng quái dị khả năng tình hình nàng thật sự tại tâm không đành lòng tuổi con nhỏ lưu lại tâm lý hoán hận có lẽ chính là cả đời ác n g ộ n vậy ta cùng ngươi cùng đi tìm ba ba a đi qua một phen kịch liệt đấu tranh tư tưởng en trổ rút ra tùy thân mang theo trường kiếm t ỷ t ỷ bảo hộ ngươi chết thì chết ta cũng chết thật đơn giản là đau đầu vài ngày c h u n g quy so với lương tâm ấ y n ấ y đến thật tốt thiện tâm tinh linh tiểu t ỷ t ỷ là nghĩ như vậy đa tạ t ỷ t ỷ bảo nhi rất chân thành địa cảm tạ đạo không cần khách khí nha làm ra quyết định đã không được xoắn suýt en trổ cười hướng nàng vươn tay t ỷ tỉ mang ngươi đi không nên ừ đúng ta là e n c h ổ n g ư ơ i tên là gì a ta là tả bảo nhi a n g ư ơ i danh tự thật là dễ nghe là bảo bối bảo sao đúng vậy a nắm e n c h ổ tay cười cười nói nói bảo nhi cảm giác rất là an tâm mà giờ này khắc này tả nghị đang trên không trung tốc độ cao nhất hướng phía số chín hải đăng vị trí tồn tại bay nhanh tới tại chiến hóa r a quang minh thanh kiếm thi triển quang minh tam vịnh thán nhất cử đánh tan vô số ác ngộng quái dị ác ngộng không gian nhằm vào hắn ác ý lạng yên tiêu thất con đường phía trước lại không c á i gì trở ngại tà nghị đi đến ác mộng không gian thời gian tuy rất ngắn nhưng hắn chiến lược siêu cường một mực ở sáu bảy tám chín bốn tòa hải đăng khu tung hoành n ă n g dọc cho nên đối với số chín hải đăng khu vị trí vô cùng rõ ràng không đến mức chạy sai chỗ tà nghị duy nhất lo lắng là bảo nhi không có ngoan ngoan lưu ở khu vực an toàn vạn nhất nếu chạy đến vậy có phần phiền toái hắn triển khai quang minh c h i dực không tiếc tiêu hao số lượng lớn tinh thần lực bởi vậy tốc độ phi hành cực nhanh số chín hải đ a n g khu ngay ở phía trước đột nhiên tả nghị trong nội tâm khẽ động túi đầu hướng xuống đất nhìn lại sau một khắc hắn nhìn thấy một lớn một nhỏ hai người đang tại hoang dã bên trong bun ba đằng sau trả lại đi theo một mảnh con chó nhỏ bảo nhi tả nghị nhất thời đại hỷ không cần nghĩ ngợi địa đ ắ p xuống trong khoảnh khắc đáp xuống đối phương phía trước a nha tinh linh tiểu tỷ tỷ đầu tiên dọa kêu to một tiếng bản năng vung lên trong tay trường kiếm nơi nào đến điều nhân bà bối tà nghị thu hồi quang minh c h i dực cười hướng tiểu nha đầu mở ra hai tay ba ba ba ba bảo nhi lập tức bay n h à o nhập trong lòng ngực của hắn nước mắt không tranh khí địa chạy xuống khóc lóc kể lể nói ta rất nhớ ngươi à ngươi đi đâu ta đều tìm không được ngươi ta cùng a thái tìm rất lâu rất lâu tà nghị vỗ nhẹ nhẹ lấy nàng phía sau lưng ôn nhu nói ba ba biết bảo bối thật xin lỗi không trách ba ba bảo nhi sát lau nước mắt nói ta không khóc ta muốn làm hài tử ngoan thực nghe lời tả nghị n h ì n không được thân nàng một ngụm nói hiện tại không có việc gì ba ba mang ngươi về nhà hắn đứng dậy nhìn về phía vẻ mặt ngốc nảy sinh tinh linh thiếu nữ bảo nhi lôi kéo tả nghị tay nói đây là en trổ t ỷ t ỷ nàng là theo giúp ta tới tìm ngươi t ỷ t ỷ là tốt người a nha tinh linh thiếu nữ bị khoe khoang mặt đều đỏ chân tay luống cuống địa thu hồi trường kiếm giới cười nói kỳ thật cũng không phải nha không lịch sự đại não lời vừa nói ra miệng nàng lập tức ý thức được sai lầm không đúng không đúng kỳ thật cũng không có gì ba tà nghị cười nói cảm ơn ngươi en c h ổ tiểu thư không cần không cần k h á c h khí en c h ổ vội vàng nói ta cũng không có hỗ trợ cái gì nếu như bảo nhi tìm đến ngươi ta đây trở về đánh âm hồn châu nàng hôm nay cùng bằng hữu một chỗ tổ đội l à tới ác ngộng không gian soát âm hồn châu âm hồn châu a tà nghị nói ta biết có cái địa phương có rất nhiều âm hồn châu rơi trên mặt đất tùy tiện nhặt rơi trên mặt đất tùy tiện nhặt âm hồn châu có loại khả năng này ạ nếu như nếu đổi lại là người khác nói như vậy en c h ổ tuyệt đối đương đối phương là đang nằm mơ bởi vì ác mộng quái dị bạo rơi âm hồn châu sát xuất thật là thấp hơn nữa càng là cấp thấp quái dị càng khó bạo nàng cùng các đồng đội bất chấp nguy hiểm vất vả đại nửa ngày thời gian đánh quái cuối cùng có thể phân đến một hai k h ỏ a liền không sai đâu trên mặt đất có bạch kiểm âm hồn châu thế nhưng en c h ổ vừa rồi tận mắt thấy tả nghị từ trên trời giáng xuống l ấ m l ấ m uy phòng cũng không dám có bao nhiêu hoài nghi đây là nhiều hạng thượng đẳng siêu phàm giả a tha thứ nàng cái ốt thực đoán không ra tới dù sao khẳng định rất lợi hại ta dẫn ngươi đi tả nghị dùng tay phải ôm lấy bảo nhi hướng en c h ổ dội ra tay trái n ắ m ta en c h ổ tỉnh tỉnh địa dắt tả ta nghị tay sau một khắc một cỗ mạnh mẽ lực lượng mang theo nàng cao cao bay lên trong chớp mắt thoát lì mặt đất thinh linh nữ cao âm trên không trung tung bay a thái khắc ngạc nhiên vương đâu này vương còn ở nơi này a đại ma vương ngươi đem vương cấp quyến mất bảo nhi bảo nhi Chíu.、Ú. một cây ngân bạch sắc tơ nghện từ trên trời dán g xuống trong chớp mắt đem nó cũng cho lôi kéo đi lên tham ăn thái thành công hóa thân phi thiên quyển ôm bảo nhi nằm e n trổ lại kéo lấy một mảnh thâm nguyên x ẹ t b ờ r u ộ t tả nghị huy động quang minh c h i dực mang theo các nàng nhanh chóng trở lại nguyên lai tiêu diệt tác ngộng quái dị quân đoàn địa phương đương đắp xuống trở lại mặt đất thinh linh thiếu nữ đã chóng mặt ý ì ì này này này nhiều như vậy âm hồn châu cũng chỉ thấy bốn phía trên mặt đất lóe ra điểm một chút ngân s ắ c quan mang đó là từng khỏa nàng lại quen thuộc bất quá đồ vật d â m d ạ p c h ẳ n g chịt có thể so với thiên thượng đầy sao tà nghị phất phất tay nói tùy tiện nhặt không cần tiền hắn bây giờ căn bản không kém tiền trong mạng lưới điểm tích lũy cũng góp nhặt rất nhiều đối với mấy cái này chiến lợi phẩm thực không quan trọng tùy tiện nhặt không cần tiền tinh linh thiếu nữ cảm động đến d ư n g d ư n g nước mắt đều không thể tin được thực sao quả thật cùng nằm mơ đồng dạng á a a ba quá hạnh phúc tà nghị ha ha thực e n trộn dùng thật lớn nghị lực mới không có để mình không khống chế được nàng lôi kéo bảo nhi bàn tay nhỏ bé nói bảo nhi vậy chúng ta cùng đi nhà ta bảo nhi nháy mắt cười hà ứ trà những cái này đạn trâu rất đẹp bộ dáng nha lấy ra đạn lấy chơi khẳng định rất tốt vâng thái khác không cam lòng yếu thế vâng cũng phải một chỗ tà nghị cười lắc đầu giờ này khác này lòng hắn mới xem như chân chính an định lại chương một trăm bảy mươi hai Lợi đại. nhuận tuy đã qua mười mấy phút sông thẳng thiên khung quang minh tri trụ như cũ đứng vững vàng tản mát ra vô tận hào quang nó tồn tại là lấy tả nghị tiêu hao số lượng lớn lực lượng tinh thần cùng tín ngưỡng lực đổi lấy phảng phất giống như là một cây định hải thần t r â m hào quang có thể đạt được hắc cám lui tán không có bất kỳ ác ngộng quái dị tồn tại có chỉ là tán rơi trên mặt đất từng k h ỏ a sáng lóng lánh ác ngộng trâu coi như là tả nghị cũng không biết mình vừa rồi giết chết bao nhiêu ác ngộng quái dị tuy ác ngộng quái dị tỷ lệ rơi đồ rất thấp thế nhưng không chịu nổi số đến quá mức khổng lồ rơi xuống ác ngộng châu thật sự là nhiều vô số kể 45, 46, 47. b ả o nhi một bên nhặt một bên đ ế m một chút thái khắc kéo lấy đại ba lô đi theo nàng đằng sau nhặt được ác ngộng châu liền phóng tới trong ba lô mà en trộn tại nàng bên cạnh một chỗ nhặt hoàn toàn dừng không được tinh linh thiếu nữ hạnh phúc có muốn khóc lại hận không thể chính mình dài hơn mấy cái tay xuất ra bằng không cũng không biết muốn nhặt được ngày tháng năm nào tài năng nhặt hết nhiều như vậy ác ngọc châu có những cái này ác ngọc châu nàng liền có thể đổi đến lớn lượng điểm tích lũy sau đó mua vũ khí mua làn da mua đạo cụ tạm a a a thật là vui bốn ba ba bảo nhi hướng tả nghị khoe khoang ta đã nhặt được năm mươi k h o a ba rất tuyệt tả nghị hướng nàng giơ ngón tay cái lên bảo nhi khanh k h á c cười nàng tả hữu nhìn quanh một chút buồn dầu nói nói còn có trả lại nhiều như vậy thế nào a để cho ta tới a tà nghị cười cười nói ba ba tới đối phó để cho bảo nhi nhặt ác ngộng châu thuần túy là vì để nàng vui vẻ mà thôi hiện tại nàng nhặt mệt mỏi đương nhiên là chính mình phụ trách kết thúc tà nghị n â n g lên tay phải hắn trên ngón vô danh đang đeo theo người dạy tơ giới chỉ tại ác ngộng trong không gian là có thể đủ lực lượng tinh thần tới chiết hóa vũ khí trang bị chỉ cần thỏa mãn sở có điều kiện trên lý luận liền transformer thái không chiến hạm cũng có thể chiết hóa ra lấy tả nghị tinh thần lực cường đại cùng đối với người dạy tơ giới chỉ quen thuộc đem nó c h i ế t hóa ra tới dễ dàng siêu siêu theo tả nghị ý niệm sở đến hàng trăm hàng ngàn cây so với tóc còn muốn thật nhỏ tơ nhện tại trong chớp mắt k í c h sạn bắn về phía tán rơi trên mặt đất từng k h o a ác mộng châu đây là đối với tơ nhện thuật xảo diệu vận dụng tại trong hiện thực là vô pháp thi triển nhưng nhờ vào ác mộng không gian đặc thù quy tắc tả nghị chơi c ầ m khốc một cây tơ nhện dính chặt một k h o a ác mộng châu tạ í n hàng trăm ác ngộng、châu、trong chấp mắt đã bị tả Nghị h châu chấp cho thu hồi ra trăm mắt Tà ác đã bị l i đ ồ nghị dạng t ủ thủ. đoạn, hắn đã đầy cho toàn vào trong ba lô, thoáng cái liền lấp đầy non hắn nhiều lần, nên cùng thuần Nắm trên người ngộng liền nửa ba lô dung lượng. n chơi chơi phải thái khắc hữu châu chứa h rắc câu ác cái lơi qua ba ba ba về lấy lô, lô, lấp lô vô g trở Tà ở sở bộ lấy ra lều giã ngoại lấy dọn ra đầy đủ không gian lại hướng en chỗ muốn qua nàng kia ba lô mà giờ này k h ắ c này tinh linh thiếu nữ đối với tạ nghị đã là sùng bái đến đầu g i m xuống đất trình độ dẫn theo hai cái đại ba lô tả nghị triển khai quang minh chi dực lần nữa bay lên không trùng dùng mấy phút lượn quanh một vòng trở về hai cái trong ba lô đã tràn đầy ác n g ọ n g châu kỳ thật xa hơn địa phương cũng không có thiếu hắn đã chẳng muốn lại đi nhặt đây là ngươi tả nghị đem en trổ ba lô còn cấp cho nàng căng phồng ba lô rất có chút phân lượng tinh linh thiếu nữ thiếu chút không coi ôm lấy nện rơi trên mặt đất ánh mắt của nàng chừng có so với ác n g ọ n g châu cũng còn muốn trọn rung động kêu lên đây nhưng cái này đều là cho ta sao quả thật liền cùng nằm mơ đồng dạng nhiều như vậy ác n g ộ n g châu có thể đổi bao nhiêu điểm tích lũy a nàng đã không dám nghĩ cảm giác nhân sinh đã đạt tới cao chiều nhất đương nhiên tà nghị cười cười nói cảm ơn ngươi chiếu cố bảo nhi xem như ta một điểm nho nhỏ tâm ý để cho thiện lương người đạt được hào báo cái thế giới này hội càng thêm tốt đẹp cảm ơn tinh linh thiếu nữ vành mắt đều đỏ nàng đều không biết mình nên nói cái gì cho phải r ấ tả vui vẻ, rất hạnh phúc lại, rất rất ấy thẹn. hạnh phúc hổ nàng cùng Lúc b o nghị h i tìm Tà đến n căn bản k h ôm n nghĩ được cái gì hồi báo, hoàn toàn g gì có được cái hồi phát báo, là xuất phát từ ộ t thiện tâm. Kết quả đạt thưởng mảnh nằm mơ quả giải cũng nghĩ không được ra lấy ớ n chúng Nghị Vậy thôi. ta Tà đi ôm l bảo nhi cùng lúc t r ư ớ c đồng dạng mang lên en trổ cùng thái khắc bay trở về đến số chín hải đ ằ n g khu vì ngăn ngừa khiến cho không tất yếu phiền thoái tả nghị tuyển tại rời xa mọi người ánh mắt địa phương hạ xuống tới sau đó bộ hành đi đến khu vực an toàn bên trong tại tỉ, tỉ gặp l tả ạ i t nghị ra hiệu bảo nhi cùng tinh xảo thiếu nữ cáo biệt cảm ơn ngươi cũng cảm ơn ngươi tinh linh thiếu nữ dưng dưng mang c ư ờ i theo sắt nàng khua tay nói đừng sau đó đưa mắt nhìn nàng cùng tả nghị thân ảnh tiêu thất tại hào quang bên trong bảo bối truyền thống về đến thông thiên tháp trong tả nghị đối với tiểu n h a đầu nói chúng ta về nhà a bảo nhi dùng sức gật gật đầu hào đát tả nghị xoa xoa nàng đầu vậy ngươi theo ta một chỗ tại trong đầu nghĩ ta muốn lọ gấp bảo nhi nhắm mắt lại thuật lại nói ta muốn lọ gấp đương tiểu nha đầu một lần nữa mở mắt nàng phát hiện mình đã về đến nhà mặt như cũ nằm đang quen thuộc trên giường mà tả nghị an vị tại mép giường đang mỉm cười nhìn xem nàng ba ba bảo nhi lập tức giơ cánh tay lên tả nghị cúi người để cho nàng ôm lấy chính mình cái cổ mặt dán mặt nói bà bối hoang n ê n về nhà ba ba bảo nhi đi từ từ mặt dọc dịu rằng hỏi về sau trả lại có thể đi đó t r o n g chơi sao h ả o h ả o chơi ở tà nghị dợ khóc dợ cười sau này hay nói a nói thật ra lần này thực bắt hắn cho hù đến vừa rồi đừng đề cập có lo lắng nhiều trả lại một lần cũng được a tà nghị cũng định tạm thời cầm trong mạng lưới khí niêm phong bảo tồn để tránh lại xuất hiện đồng dạng tình huống hắn đoán chừng lần này ngoài ý muốn vô cùng có khả năng cùng bảo nhi vốn có hoàn mỹ tinh thần thể có quan hệ không biết như thế nào chống lại trong mạng lưới tần suất liền chính mình đội bộ tiến vào tà nghị cũng không phải vô sư không hiểu trong đó nguyên lý cho nên chỉ có thể làm như vậy vâng ngay vào lúc này ngủ ở bên cạnh thái khắc tỉnh lại hướng về phía tiểu nha đầu kêu to a thái bảo nhi lực chú ý lập tức từ tả nghị trên người chuyển di đi qua ôm tham ăn thái hôn một cái tả nghị nhìn xem có phần tranh đưa tay c h ả o thái khắc phóng tới trên sàn nhà nói đã khuya ngủ ừ bảo nhi ngoan ngoan nhắm mắt lại đánh cho tiểu ngáp nói ba ba ngủ ngon bảo bối ngủ ngon tại mạng lưới hao phí không ít tinh thần giờ này khắc này tiểu nha đầu thực buồn ngủ bởi vậy nàng rất nhanh ngủ thật say tà nghị ngồi ở bên giường lẳng lặng nhìn xem nàng hãm vào m ộ n g đẹp xác định nàng không có lại ngộ nhập trong mạng lưới mới đối với ngồi s ổ m chim trên kệ r a r a nhẹ giọng nói ra ngươi xem bảo nhi có chuyện gì lập tức nói cho ta biết lúc trước lắm mồm ra coi như là lập một công không có nó bay tới báo tin tức tà nghị trả lại thật không biết bảo nhi xuất tình huống công lao trước nhớ kỹ r a r a gật đầu như bằng tỏi tà nghị đứng dậy nhẹ nhàng thích nằm sấp ở bên cạnh thái khắc một ước hắn lặng yên rời đi bảo nhi gian phòng trở lại trong thư phòng thời điểm thái khắc cũng theo vào tới đại ma vương triệu hoán há không dám đến tả nghị đối với nó nói nói cho ta biết ngươi cùng bảo nhi vừa rồi đều gặp được cái gì tuy thái khắc sẽ không nói chuyện nhưng thông qua tinh thần truyền đi còn là dễ như t r ở bàn tay địa để cho tả nghị rõ ràng đến bảo nhi tại mạng lưới kinh lịch đương tả nghị nghe được thậm chí có người muốn bảo nhi mưu đồ làm loạn thời điểm không khỏi nắm chặt nắm tay nếu người này hiện tại xuất hiện ở trước mặt hắn hắn tuyệt đối sẽ đương đối phương hối hận sinh ra tới trong thư phòng nhiệt độ rồi đột nhiên tăng lên trong chớp mắt đạt tới nóng bức trình độ thái khắc kìm lòng không được địa co lên đầu nằm sấp trên sàn nhà đại khí cũng không dám thở gấp phát ra trầm thấp nước nở âm thanh cứ việc lúc này tả nghị l ử a giận cũng không phải nhằm vào nó có thể nó như cũ cảm thấy bản năng sợ hãi tả nghị thu liễm tức giận trầm giọng nói ngươi nói tiếp nghe xong thái khắc giảng thuật tả nghị mới thở một hơi dài nhẹ nhõm hắn ngó ngó đang vẫy đ ô i lịnh nọt ton hót tham ăn thái gật gật đầu nói ngươi làm rất khá hẳn là cho ngươi ban thưởng nói xong tả nghị đương trường từ không gian chỉ hoàn lấy ra một khối hỏa hồng sắc ma tinh ném cho thái khắc a ô thái khắc lấy nhanh như chấp s u thế trộm chung nhi nhiều người biết tới s u thế một ngụm há miệng ù ngục nuốt vào bụng đối với nó như vậy ma thú mà nói cùng thuộc tính cao phẩm chất ma tinh mới là tốt nhất chất dinh dưỡng hô tham ăn thái đánh cho ở một cái thỏa mãn địa phun ra một ngụm h ỏ a tới thiếu chút không có cầm bàn chân cho đốt cút tả nghị thích nó m ộ t cước đuổi nó trở về bảo nhi gian phòng thái khắc ô néo cái mông vui cười vui vẻ địa cút nó thực lợi nhuận đại nay khối hỏa thuộc tính ma tinh nếu như dựa theo pháp tắc kim tệ giá bán tương đương thành hạ nguyên ít nhất một tỷ cất bước chương một trăm bảy mươi ba mưa rơi gió thổi đi thứ sáu buổi sáng tại ăn sáng xong tả nghị như cũ mang theo bảo nhi đi đến thiên hoàng võ đạo quán Thế trong thời tiểu thương một trở trong tả một rất trọng cắt tới thôn một tòa nhưng hắn không nha cho thương vũ lâm chiếu cố, chính mình một lần nữa trở lại lâm giang trong chấn. Hôm nay tả nghị muốn làm một kiện rất chuyện trọng yếu. Hắn yếu. đến quán dừng gian lần nữa giang nay muốn kiện chấn nam giao có cố, ở mở võ vũ đạo đem đầu đại lại lại ra quá dài, lâm lâm làm phía bởi i viện đối Tiểu ệ t thự trước. tòa trạch thuốc, tả theo thương thổ tên tình. tả. phía chủ nhân chính nghị phương sự lớn là là lượng Nay sang mập qua địa b vì trước đó thông qua điện thoại cho nên mập thúc liền trong nhà chờ tả nghị đến cửa hắn mở ra đại môn rất là nhiệt tình địa hô mau vào ngồi đi lại nói tiếp mập thúc nơi này ngươi có thời gian rất lâu không có tới à. tà nghị cười cười nói đúng vậy à. trung gia nhà cũ so với tả gia nhà cũ lớn không ít truyền thống bốn t i ế n đại viện chỉ bất quá người trong nhà quá ít hiển lộ q u ầ n cũ é ngược lại là dưỡng tốt mấy cái cho giữ nhà hộ viện tà nghị đi đến phòng khách ngồi xuống đi thẳng vào vấn đề nói mập thúc ta đem tiền gom đủ cải lương không bằng bạo lực hôm nay liền đi đem thủ tục xử lý à. cái gì chưa kịp tả nghị pha t r à mập thúc xững sờ cái gì tiền gom đủ tả nghị cười cười nói đương nhiên là mua đất tiền mập thúc nghẹn họng nhìn chân c h ố i thiếu chút quật ngã trong tay c h é n t r à ngươi nói đùa gì vậy ngươi bây giờ có năm trăm triệu lần trước tả nghị nói với hắn muốn mua trung gia kia hơn ba trăm mẫu v i n h viễn sản thổ địa hắn đương tả nghị đùa cợt tả nghị trông coi địa tô sống qua tiểu gia hỏa làm sao có thể đảo cho ra năm ức tiền mặt mập thúc tự nhận đối với tả nghị mười phần rõ ràng bởi vậy căn bản không có để trong lòng đoạn này thời gian hắn vẫn còn ở cùng giang nam tân thành tập đoàn cãi cọ hai bên rằng cọ không dưới đối phương đã ra giá đến hai mươi hai ức nhưng hắn căn bản không hài lòng nhưng không hài lòng về không hài lòng mập thúc nội tâm vô cùng rõ ràng chính mình sớm muộn đều muốn thỏa hiệp tuyệt đối không nghĩ tới hôm nay tả nghị đột nhiên chạy qua mà nói tiếp cận đủ năm ức khoản tiền lớn hắn nơi nào sẽ tin tưởng tả nghị không nói nhảm trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra để cho hắn nhìn chính mình t à i khoản số dư còn lại mập thúc tả nghị cười nói ta nói chúng ta bây giờ đều có thể giao dịch đợi một chút mập thúc đem mồ hôi bôi nói trước hết để cho ta vớt vớt rõ ràng hắn nỗ lực điều chỉnh một chút tâm tình sau đó nuốt nuốt nước miếng hỏi tiểu tả ngươi nơi nào đến có nhiều tiền như vậy à? mập thúc không có hoài nghi tả tà nghị tài khoản tính là chân thật bởi vì tả nghị hết không cần phải hao tâm tổn trí tư mang cái một đâm liền phá âm mưu xuất ra thế nhưng với tư cách là một vị nhìn xem tả nghị lớn lên trường bối hắn cảm giác chính mình có trách nhiệm muốn đem sự t ì n h làm rõ dù nói thế nào tả ra cùng trung gia tổ tiên cũng có nguồn gốc bán ít đồ lợi nhuận t ả nghị rất thành thật hồi đáp tiền lai lịch sạch sẽ hơn nữa đã giao nộp qua thuế là tả ra tổ tiên lưu lại b ả o bối mập thúc bừng tỉnh tỉnh ngộ cho là mình tìm đến c h â n tướng vậy hảo vậy là tốt rồi hắn cảm thán nói ngươi đã có tiền vậy hôm nay giao dịch không có vấn đề ta coi như là món tâm sự mập thúc làm việc cũng rất dứt khoát xác định tả nghị cũng không phải là đùa cận lập tức lấy ra khế đất các loại liên quan giấy chứng nhận cùng tả nghị cùng đi đến hàng châu thành phố bất động sản nơi giao dịch đã có một vị luật sư tại nơi này cùng chờ đợi vị này luật sư là tả nghị để cho chu hồng liên hệ mời đến bởi vì vĩnh viễn sản thổ địa giao dịch dính đến khá nhiều vấn đề có chuyên nghiệp luật sư hiệp trợ tiến hành hội thuận tiện rất nhiều luật sư đồng thời cũng là khoản này giao dịch nhân chứng hai bên ngay tại bất động sản nơi giao dịch trong hoàn thành thủ tục chuyển nhượng ký hết hợp đồng tả thuốc tài trong khoản nghị hướng mập đại i tiền vào ức mặt, l tiền trả t、so、hạ u ế trước b n người hơn trong đem đất Đại mẫu túi. so vào hạ bỏ là nhẹ thuế má nhẹ phúc lợi quốc gia như tiêu chuẩn cá nhân thuế thu nhập cũng chỉ có một trăm hai mươi năm phổ thông tiền lương đẳng cấp còn có miễn thuế khoản độ so với khác không ít quốc gia động một tí bốn năm thành cái thuế không thể nghi ngờ muốn lương tâm quá nhiều đương nhiên quốc dân phúc lợi tương ứng cũng rất ít muốn đạt được sinh lão bệnh tử bảo đảm kia được từ mình bỏ tiền mua sắm bảo hiểm một ước giao dịch thuế trước bạ không thể nghi ngờ là rất kinh người so với cái thuế đều cao rất nhiều trên thực tế phổ thông bất động sản thổ địa chuyển nhượng thuế xuất cũng không cao duy chỉ có vĩnh viễn sản thổ địa đạt tới 20. dựa theo bình thường giao dịch quy củ số tiền kia cũng là từ tả nghị giao nạp bởi vậy vì mua xuống những cái này thổ địa hắn trên thực tế trả giá 6 á ước trả lại nhiều một chút điểm khoản tiền lớn nhưng đối với tả nghị mà nói chút tiền ấy không đáng kể chút nào tối hôm qua hắn cho tham ăn thái uy cho ăn ma tinh liền giá trị hơn mười ước đó là do ở giao dịch quá trình vấn đề tả nghị còn cần qua mấy ngày tài năng cầm đến kem mức khế cùng chứng minh nhưng trung gia trừ nhà c ũ r a các sở h ư u thổ địa cũng đã về lại hắn danh nghĩa tả nghị chẳng những tiếp tục giữ lại ở lâm giang c h ấ n số một địa chủ bảo tọa hơn nữa kiểm giữ vĩnh viễn sản đất diện tích mở rộng đến không sai biệt lắm một nghìn ba trăm mẫu coi như là vật quy nguyên chủ giữa chưa mập thuốc khó được hùng hồn một lần thỉnh tả nghị tại hàng châu tối đỉnh cấp tây hồ hiệu an a m cơm Tử tuần, rất qua ba tuần, hắn rất là c ả mập khái nói, không biết sau khi không chết nhìn thấy Lao Tổ Tông, có thể hay không bị chửi phá ra chi nói, biết Tông, có bị ta Tổ tử sau Lao ra m thúc nói vật quy nguyên chủ là có điện cố bởi vì hắn nhượng lại cho tả nghị hơn ba trăm mẫu đất đại bộ phận đã từng thuộc về tả gia là năm đó tả gia tại suy tàn trong quá trình lần lượt bán ra sau đó bị trung gia mua đi chỉ là tả gia tuy suy sụp đến lợi hại trung gia cũng không khá hơn chút nào hiện giờ hàng châu trong danh môn vọng tộc không có hai nhà danh tự xem như anh không ra anh em không ra em a bởi vậy so sánh giang nam tân thành tập đoàn mập thúc đều vô cùng vui lòng cùng cao hứng đem chính mình địa bán cho tả nghị nhưng hắn cũng vì tả nghị lo lắng tiểu tả ngươi có thể muốn coi chừng cái kia giang nam tân thành tập đoàn bọn họ cũng không dễ chọc tả nghị cười cười nói mập thúc ta dám mua của ngươi liền không sợ bọn họ gây sự tả nghị tràn đầy tự tin mập thúc cũng liền không nói thêm gì nữa tới chúng ta cạn thêm chén nữa cơm nước no nê、e. bảy nghị cùng m ậ trăm mẫu đất cùng thượng ả ra là dựng bảy tòa công nghệ cao nhà ấm đại dạp chọn dùng hiện đại hóa tự động quản lý cùng không đất tài bồi kỹ thuật hàng năm sản sinh lợi nhuận coi như không tệ Thế nhưng hiện tại trừ thiết trên phát, nhưng hiện nhà nhân vẫn còn ở ra, thiết bị trên cơ bản bộ xuống, rau quả nhà xưởng công nhân đã phân phát, sở hữu gieo đại dạp ra, rỡ rau cơ ở bị bộ quả thu mập thuốc áo nao nói bộ lưu cho ngươi hảo mập thuốc đã làm tốt để cho giang nam tân thành tập đoàn tiếp bàn chuẩn bị vì không rẻ những cái kia không tiếp hắn sớm đem nhà xưởng đóng phân phát công nhân bán ra sở hữu thiết bị nếu như không phải là hủy đi nhà ấm đại dạp tiền nhân công so với bán vứt bỏ tài liệu muốn cao hơn nhiều hắn khẳng định cũng sẽ không lưu lại không có việc gì ta n g h ị cười nói ta không có kinh doanh nhà xưởng ý định như vậy mang sạch sẽ ngược lại tốt nhất hắn sờ s ờ cái cằm suy nghĩ những cái này địa hẳn là dùng tới làm cái gì công dụng vĩnh viễn sản thổ địa một cái lớn nhất chỗ tốt chính là không giới hạn chế thổ địa công dụng chỉ cần không phải tại thành phố trong vùng lại không trái với tùy tiện làm cản dỡ làm bừa đều không có liên quan tàng h ị đương nhiên sẽ không lấy chính mình thổ địa tới làm loạn h á n linh cơ khẽ động nghĩ đến có phải hay không ở chỗ này kiến tạo một tòa cổ tích vương quốc chủ đề công viên để cho bảo nhi tại cửa nhà liền có thể mỗi ngày chơi sân chơi cam đoan bên trong không có bảy khí cầu quán l ử a dối người lao già k h ỏ g khẽm t à nghị càng muốn cảm giác cái chủ ý này càng là không sai về phần nói xây dựng cái như vậy chủ đề chơi trò chơi công viên cần xài bao nhiêu tiền đưa vào hoạt động phí tổn cần bao nhiêu hắn là không để ý không có cái gì là một lọ pháp tắc dược tề không có thể giải quyết có chuyện kia làm lại lần nữa một lọ vậy được rồi đang tại tả nghị miên man bất định thời điểm mập thúc vô vô bả vai hắn nói tiểu tả hiện tại bán ta ý định qua mấy ngày liền đi bảo đảo tại nơi này về hưu dưỡng lão về sau ngươi có cơ hội tới bảo đảo nhớ rõ nhất định tới tìm ta tả nghị một lời đáp ứng hạ xuống hảo tuy mập thúc keo kiệt keo kiệt nhưng hắn làm người vẫn rất không sai chỉ bất quá hắn đi lần này lâm giang trung gia đem triệt để trở thành lịch sử với tư cách là nhiều năm l ắ n g giềng tả nghị suy nghĩ một chút cũng rất là cảm khái phong lưu luôn bị mưa rơi gió thổi đi a t r ư ơ n g một trăm bảy mươi bốn tương lai kiếm cơ thiên hoàng võ đạo quán xa tốt đây buổi chiều võ đạo quán đại cửa đóng chặt diễn võ trong đại sảnh trống rỗng không có bình thường tiếng động lớn rầm rĩ náo nhiệt thử kiếm trên đài tả nghị cùng thương vũ lâm đối diện mà đứng thương vũ lâm thân mặc kiếm trang dựng thẳng cầm thập tự kiếm sáng như bạc thân kiếm rõ ràng địa chiếu giỏi x u ấ t dung mạo xinh đẹp nàng không người hướng tả nghị hành lễ thỉnh chỉ giáo tả nghị hơi hơi không người đáp lễ thương vũ lâm thẳng tắp cài eo trong đôi mắt chấp động khiếp người hào quang nàng đ ô n g dưng về phía trước lướt đi trong tay thập tự kiếm như thiểm điện gai đất hướng tả nghị lồng ngực động tính giữa biến hóa tốc độ nhanh đến làm cho người ta ánh mắt đều truy đuổi không đội kịm thế nhưng một cách này bị tả nghị vượt qua nói lên đại kiếm cho ngăn cản thập tự kiếm tiêm đâm vào khoan hậu thân kiếm phát ra thanh thúy v a n g dội thương vũ lâm sử dụng cái thanh này thập tự kiếm là chuyên môn định chế k i u kiểu dáng bản vẽ từ tả nghị tự mình tay vẽ sau đó giao cho đúc kiếm sư thủ công chế tạo mà thành tổng cộng có hai thanh không mở lưới luyện tập kiếm cùng hai thanh khai phong chiến đấu kiếm tuy không là cái gì đại sư tác phẩm nhưng vô luận là chọn nhân tài còn là công nghệ đều tương đối xuất sắc đương nhiên cũng giá cả xa xỉ một k í c h không trúng thương vũ lâm lập tức nghiêng người trợn hiện bước thập tự kiếm hướng lên kéo ra một vòng hồ quang tức hướng tả nghị cổ họng chỗ hiểm tả nghị hai chân không chút sức mẻ cổ tay c u ố n dựng thẳng lên đại kiếm khó khăn phong ngăn trở nàng hậu chiêu song kiếm còn không có chạm vào nhau thương vũ lâm lần nữa biến chiêu cất kiếm lệch vị trí chuyển đến tả nghị bên cạnh phía sau rất kiếm đâm hướng bả vai hắn huyền chuyển nhanh nhạy bén s ắ c bén còn có ưu nhã mỹ cảm đây chính là phả sở tần cung đình thập tự kiếm tối tươi sáng do nét đặc điểm thương vũ lâm vây quanh tả nghị không ngừng hòa phát động tập kích kiếm quang nhanh chóng phiêu hốt bất định phảng phất linh xà xuất động kiếm kiếm không rời người sau chỗ hiểm cứ việc hiện tại thương vũ lâm còn không phải siêu phàm giả không có đột phá phổ thông võ giả cực hạn thế nhưng tại sinh mệnh tuyển thủy không ngừng tầm b ổ thân thể nàng đang bày biện ra siêu phàm hướng đặc tính trọng yếu nhất là đoạn này thời gian tới tả nghị đối với nàng dốc lòng chỉ đạo trợ giúp nàng nhanh chóng nắm giữ kỵ sĩ luyện thể thuật cùng cự long hô hấp pháp để cho nàng thực lực đột nhiên tăng mạnh mà đối mặt thương vũ lâm cùng phong như mưa rào công kích tả nghị thủ có vững như bàn thạch bất luận đối phương công kích tới được bao nhiêu nhanh đột nhiên hắn cũng có thể biết trước đề xuất tiến hành phong ngăn cản thương vũ lâm một hơi điên cuồng tấn công hơn mười kiếm đều không có có thể dung chuyển tả nghị phòng thủ hai bên giữa tranh lệch thật sự quá lớn nhưng thương vũ lâm cũng không có nhộn trí tiến thêm một bước tăng nhanh tiến công tốc độ mũi kiếm phá không kiếm quang lập l ò e tương tự linh xà thổ tín suy vang dội liên tục không dứt phảng phất có mấy chục trên trăm thanh thập tự kiếm đồng thời công hướng tả nghị nàng kiếm thế tại trong chớp mắt nhảy lên tới đỉnh đinh đinh đinh nhưng mà sở hữu công kích như cũ bị tả nghị ngăn cản trước người trong tay hắn đại kiếm giống như là một mặt thiết bích kiên cố trầm trọng ổn định đến để cho là người tiến công tuyệt vọng tình trạng keng hai thanh kiếm lần đầu tiên chân chính đụng vào nhau m ũ i kiếm cùng m ũ i kiếm xung đột x u ấ t trói m ắ t hỏa h ò a thập tự kiếm bị phản chấn lực lượng bắn ra thương vũ lâm thuận thế hướng về sau ngược lại lướt kéo ra cùng tả nghị giữa cự ly ht tờ tờ s nàng gắt gao nhìn mình chằm chằm đối thủ đại khẩu địa t h ở h ồ n h ệ n lồng ngực kịch liệt phập phỏng vừa rồi lực ứng phó công kích tiêu hao thương vũ lâm quá nhiều thể lực trên c h á n nàng là mồ hôi cầm lấy thập tự kiếm tay tại run nhẹ nhẹ vũ lâm tỉ tỉ cố gắng lên phía dưới lôi đài đang ngồi ở ghế đầu thượng đang xem cuộc chiến bảo nhi vô tay vì nàng khuyến khích trợ uy bên trái da r a vội vàng dập đầu hạt dưa bên phải thái khắc ông ông tê cố gắng lên cố gắng lên đả đảo đại ma vương thương vũ lâm hít sâu một cái thở dài trong đôi mắt hiện lên một vòng dứt khoát t h ầ n sắc đột nhiên thả người về phía trước đập ra cả người mang kiếm hướng phía tả nghị phát động pha sập tần cung đình thập tự kiếm bên trong một kích mạnh nhất keng một kiếm này vẫn bị tả nghị ngăn trở nhưng tả nghị cũng hướng lui về phía sau non nửa bước hắn không có sử dụng bất kỳ siêu p h à m chi lực hết dựa vào bản thân cơ sở lực lượng cùng thương vũ lâm quyết đấu ta không được một kiếm này cũng hao hết thương vũ lâm sở hữu thể lực cùng ý chí chiến đấu nàng bước chân một cái lảo đảo thiếu chút té lăn trên đất may mắn tả nghị kịp thời xuất thủ mang nàng đỡ lấy cười nói đã rất tốt tả nghị cũng không phải là tùy tiện tán dương cứ việc có sinh mệnh tuyển thủy cải biến thể chất cùng hắn trợ giút thương vũ lâm tốc độ tiến bộ như cũ vượt qua mong muốn trong đó đại bộ phận muốn quy công tại nàng bản thân nỗ lực cùng chăm chỉ tính đến trước mắt thương vũ lâm nắm giữ ngũ thức kỵ sĩ luyện thể thuật cự long hô hấp pháp đã nhập môn pha s ầ n cung đình thập tự kiếm nàng học được bảy chiều hơn nữa có thể thành thạo vận dụng xuất tổ hợp kiếm thức nhất là vừa rồi cuối cùng xả thân một k í c h tương đối thấy công lực phổ thông kiếm thủ căn bản chống đỡ không được cân nhắc đến nàng thời gian học tập thực đáng tán thưởng còn kém quá xa thương vũ lâm giơ tay sát cầm mồ hôi nhìn xem tả nghị sắc mặt như thường khuôn mặt không cam lòng nói ta cảm thấy có ta tốc độ còn có thể lại mau một chút cuối cùng một kiếm lực lượng cũng không đủ tả nghị ha ha cười cười cố gắng lên hắn trong lòng vẫn là tương đối thỏa mãn cảm giác chính mình trả giá không có uổng phí lam tinh thế giới cũng chính là tả nghị chủ thế giới đang gặp phải kịch biến hắn may mắn gặp dịp thân ở trong đó đương nhiên muốn thừa cơ lên góp ít thành nhiều tìm kiếm lại hướng lên đột phá cơ hội tại dưới tình huống như vậy đơn thương độc mã đơn đà độc đấu hiệu suất quá thấp vì thu hoạch càng nhiều tín ngưỡng lực t à nghị cần càng nhiều trợ lực cho nên hắn trợ giúp thương vũ lâm trọng c h ấ n thiên hoàng võ đạo quán truyền thụ hoàng võ quyền thuật lại tự mình dạy bảo tôn cường vương kiều kiều thương vũ lâm cùng chu hồng chủ yếu mục đích nhất chính là vì truyền bá võ đạo tín ngưỡng từ đôi đến đầu địa tham dự thế giới t â n chức quá trình chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy cất bước tuy rất thấp nhưng liền cùng gieo trồng vào mùa xuân ngày mùa thu hoạch đồng dạng không có lúc ban đầu yên lặng cạch ấy tại sao mùa thu hoạch thịt quả không có gì bất ngờ xảy ra Thương vũ lâm chính là tả nghị bồi dưỡng được vị thứ nhất kỵ sĩ cùng thông thường mạnh mẽ thể hệ sức mạnh kỵ sĩ bất đồng tả nghị vì thương vũ lâm lựa chọn là cao mẫn khoái công tân chức phương hướng tại ạ xa ạ thế giới trong kỵ sĩ là có thể c h u y ể n hình trở thành thích khách hiệp sĩ hoặc là s ạ thủ thương vũ lâm thể chất thiên phú cùng tính cách đều không thích hợp chính t h ô n g kỵ sĩ chi lộ nhưng nàng có trở thành kiếm cơ t i ề m chứ tả t nghị vừa mới tân chức truyền kỳ thời điểm đã từng gặp được qua một vị tên là phi ợ nạ truyền kỳ kiếm cơ nàng kiếm kỹ đạt tới vô cùng kỳ diệu cảnh giới có thể trong chiến đấu hiểu rõ địch nhân sở hữu nhược điểm hơn nữa tại đối thủ không có yếu chút tình huống nàng còn có thể làm đối thủ chế tạo nhược điểm để cho tả nghị lúc ấy đều thiếu chút lật thuyền chỉ là về sau tả nghị cùng phi ở nạ hóa thù thành bạn phi ở nạ trả lại đã từng gia nhập qua hắn mạo hiểm tiểu đội cộng đồng hoàn thành mấy lần bất kỳ về sau lặng yên rời đi thẳng đến tả nghị cùng sổ trước khi quyết chiến lại chưa từng nghe qua về nàng bất cứ tin tức gì tà nghị tại thương vũ lâm trên người liền gặp được vị này chuyển kỳ kiếm cơ một tia thân ảnh tuy trước mắt cả hai giữa tranh lệch thật lớn một ngày nào đó thương vũ lâm phất phất nắm tay ừ nàng kỳ thật muốn nói một ngày nào đó phải vượt qua tà nghị nhưng suy nghĩ một chút lại căn bản không có khả năng cho nên có chút hầm hực địa bông xuống tà nghị nhịn không được cười lên hảo thời gian cũng không còn nhiều lắm ngươi thay cho y l ề phục chúng ta cũng nên đi qua buổi tối hôm nay tại thất tinh vân đỉnh khách sạn có một tiệc hồi bái sư đinh a n nghị. Thương cùng n g chờ h tả Bảo Vũ Lâm c ũ g cùng n a u Biết rồi. Thương Vũ linh â m sảng k h i o áo ta tới thay tắm thay trang、phủ. tả nửa kia rửa Nàng vàng phòng quần bên nghị cũng đến giờ. vội kiếm đài, đổi Nhi hạ chạy phục, Đinh Bảo bên trở về đến Bảo Nhi bên người.、Đinh、linh linh. sơ sơ tiểu nha đầu đầu hắn đang muốn nói vài câu di động đống nhiên văng lên tuy điện báo là một số xa lạ nhưng tả nghị còn là tiếp lên uy ngươi hảo ngài khỏe chứ xin hỏi là tả tiên sinh sao nghe trong ống truyền ra một cái thanh âm g i à n mua ta là mai cảnh dương tà nghị bừng tỉnh mai lão tiên sinh ngươi hảo xin hỏi có chuyện gì không mai cảnh dương hỏi ta muốn hỏi hỏi ngài bên này khoản tiền đã thu được sao lần trước hắn hướng tà nghị thêm mua hai mũi thể chất dược tề bởi vì tài chính duyên cớ cho nên khoản tiền kéo dài vài ngày tiền trả tà nghị cười nói đã thu được cảm ơn chu hồng tại buổi sáng hôm nay liền thông báo hắn thu được là tốt rồi nên cám ơn là ta mai cảnh dương tự đáy lòng địa cảm thán nói ngài dược tề hiệu quả thực quá tốt ta còn muốn nhiều mua mấy chi không biết ngài bên này nguyện ý tái xuất bán sao còn muốn mua tà nghị hơi xứng sở đây là muốn đ ộ n hàng sao chương một trăm bảy mươi lăm vàng đỏ nhọ lòng son có câu tiền không phải là v ậ n năng không có tiền là tuyệt đối không thể tà nghị tuy đem tiền tài thấy cực nhạt thế nhưng sinh hoạt trong cái thế giới này hắn cũng phải phải có tiền không có khả năng nói ủy vào thực lực của chính mình vô địch liền muốn làm gì thì làm nếu là hắn thực có can đảm làm như vậy k i a lấy bát đại mỹ đức vi nền n tảng kỵ sĩ c h i tâm tuyệt đối sẽ tan vỡ hủy diệt cho nên tả nghị cũng không hề cự tuyệt tiền t à i chỉ cần là hợp lý hợp pháp lúc trước hắn tại mai cảnh dương nơi này đã lợi nhuận tới mười sáu ức sau đó mua sắm mập thuốc thổ địa tiêu hết sáu ức nhưng cho dù còn có giao nạp cá nhân thuế thu nhập chi tiêu tài khoản bên trong còn thừa tiền cũng là người bình thường cả đời cũng không thể kiếm được hiện tại mai cảnh dương đưa ra trả lại muốn mua dược tể tả nghị cũng có chút do dự bởi vì những thuốc này tể bán đi sẽ không hắn cũng không phải vu sư lam tinh thế giới cũng không có ạ x ả ạt thế giới nguyên liệu phối chế không r a mới tới dùng một chi liền ít đi một chi cứ việc tả nghị chính mình căn bản không dùng được nhưng dù sao cũng phải lưu lại một ít dự phòng a bất quá đồng thời tả nghị cũng cân nhắc đến có thể nhiều tồn một chút tiền như vậy tương lai vạn nhất nếu lại gặp mặt tương tự tuyệt bút chi tiêu không đến mức như thế phiền thoái suy nghĩ một chút hắn nói ta dược tề số lượng cũng không nhiều ta tối đa chỉ có thể lại bán cho ngươi một chi k h ư bệnh một chi thể chất giải độc cùng tinh lọc ngược lại là có thể cho nhiều mấy chi vậy bốn loại dược tề đều tới một chi a mai cảnh dương vô cùng t h ô n g khoái mà nói ta trước tiên đem tiền hợp thành đến ngươi tài khoản trong giá tiền còn là đồng dạng a ta n g h ĩ hồi đáp đồng dạng đ ú n g phải mai cảnh dương như vậy hào sảng khách hàng lớn không thể nghi ngờ là món làm cho người ta vui sướng sự tình bán ra loại này chủ thế giới không tồn tại đặc thù vật phẩm phiền toái nhất chính là gặp không hiểu lại tính toán chi ly người thực nếu n ó i về một chi khư bệnh dược tể có thể giá trị hai trăm triệu cũng có thể giá trị hai tỷ một trăm phần trăm c ó người nguyện ý trả giá sở hữu tài sản để đổi lấy chỉ bất quá tả nghị lo liệu vinh dự cùng chính trực mỹ đức dựa theo pháp tắc kim tệ để đổi toán hai ba ước đều là rất hợp lý giá cả vậy hảo mai cảnh dương lại hỏi tả tiên sinh ngài không thể nhiều hơn nữa làm mấy chi dược tề đi ra sao những thuốc này tề cũng không phải ta chế tác ta cũng không hiểu chế tác phương pháp tà nghị ăn ngay nói thật bán đi chính ta lại không có cho nên không thể toàn bộ bán cho ngươi thì ra là thế này à. mai cảnh dương có chút thất vọng vậy này bốn chi a tả tiên sinh cảm ơn ngài tà nghị cười không cần khách khí ước hẹn lần nữa đưa hàng đến cửa thời gian hai người chấm dứt trò chuyện bên này tả nghị tiếp tục ngồi đợi thương vũ lâm tắm rửa trang điểm xuất ra bên kia mai cảnh dương để điện thoại di động xuống ánh mắt từ trong phòng sở có người trên mặt đảo qua trầm giọng nói các ngươi cũng nghe được à. vừa rồi mai cảnh dương mở ra loa ngoài cùng tả nghị giao lưu cùng tồn tại săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh người tất cả đều nghe được rõ ràng bọn họ hai mặt nhìn nhau mai mạng ngâm nhìn xem đại ca của mình mai tấn bằng thầm nói ai biết hắn nói có đúng hay không nói thật ngươi nha mai cảnh dương tức giận đến vỗ bàn một cái nổi giận nói không muốn lấy ngươi lòng tiểu nhân độ quân tử chi bụng tả tiên sinh là nhân vật bậc nào hắn cần phải nói với ta dối sao hắn nếu như muốn nâng giá nói thẳng ra còn sợ ta không mua sao các ngươi hiện tại hẳn là rất rõ ràng hắn dược tề có đáng giá hay không cái giá này tại chính mình trong tập đoàn có thể so với nữ vương tồn tại mai mạng ngâm bị lao ba mắng có không ngẩng đầu được lên vành mắt đều đỏ đại ca bên cạnh một vị tròn béo lao giả nói ngươi cũng chớ mắng mạng âm nàng cũng là vì mọi người hảo loại này dược tề nếu có thể khai mở phát ra kia mai ra chúng ta dùng không vài năm liền có thể đưa thân thế ra các loại đây không phải là ngươi cả đời mộng tưởng sao đúng vậy a mai tấn bằng hát đệm nói cha hơn nữa ta cho rằng loại này có thể trị liệu ung thư dược tề hẳn là lấy r a cứu vớt càng nhiều người đây là công đức vô lượng chuyện tốt ta chúng ta cũng không phải là muốn chiếm lấy qua chỉ cần có thể hợp tác để các h hắn cổ phần không chế không hệ. danh hắn chiến tích cùng vinh、dự. Thử nghĩ thư thể thần thể ích o béo lao loại nào to quan Tròn muốn muốn cùng liền màn ung cũng mang đến lớn cổ cuối có dược có cỡ c giả đều để đời liệu mai ra ra, triệt một trị từ lợi, là lợi dự. à? vậy ngươi mai cảnh dương d ở khóc d ở cười các ngươi có thể nghĩ đến sự tình tả tiên sinh hội không nghĩ được hắn dám thoải mái địa lấy ra bán trả lại sợ các ngươi tính kế hắn là người nào các ngươi hiện tại không cũng biết quả thực là vàng đỏ nhỏ lòng son váng đầu não ít ngồi đáy giếng mai mạng ngầm cũng không tính nàng bố cục hạ định mai cảnh dương không nghĩ tới chính mình coi trọng nhất nhi tử cư nhiên cũng phạm hồ đồ mai cảnh dương có một việc cùng nhi nữ mọi người trong nhà nói đó chính là hắn đối với tả nghị có cực sâu kính nể cùng kiên kỵ lần trước cùng tả nghị gặp mặt tuy tả nghị thái độ rất ôn hòa hữu hảo thế nhưng mai cảnh dương cảm giác đối phương giống như là một khoảng ngàn vạn tính bằng tấn đạn hạt nhân một khi bạo phát đi ra năng lượng đủ để hủy thiên diệt điện loại này trực giác chưa có tới từ cho nên vô pháp cùng người khác nói nhưng mai cảnh dương không muốn đi làm bất kỳ làm tức giận tả nghị sự tình nghĩ là tận lực cùng tả nghị làm tốt quan hệ tuyệt đối không nghĩ tới người mai ra c ư nhiên để mắt tới dược tề cách điều chế muốn từ tả nghị chỗ đó tìm tiện nghi tự tìm chết ta mai cảnh dương rất muốn hóa thân rít gào đế thật sự là lớn bệnh mới khỏi thể lực chống đỡ hết nổi bằng không cần phải vung quải trượng từng cái một hung hăng địa gõ đi qua không thể cắt đứt chân tốt nhất không chính là một cái siêu phàm giả nha tròn béo lao giả không cho là đúng nói ta cũng chưa thấy qua ta có nhận thức bằng hữu tại siêu liên hội chúng ta ăn không vô kia hoàn toàn có thể cùng siêu liên hội hợp tác ca đủ mai cảnh dương lạnh lùng quát chuyện này liền dừng ở đây ai đều đừng nhắc lại nữa cũng đừng đùa cái gì hoa dạng không muốn cho mai ra chúng ta gây thai họa gây thai họa mai ra bất quá là địa phương vọng tộc tuy nội tình sâu nhưng cùng chân chính thế gia đại phiệt so sánh còn là kém đến quá xa chịu không được một hồi hai nạn d à y v ò mai Tấn Bằng cảnh ù n Mạng ngâm túi đầu xuống, tròn béo lao già lộ ra vẻ hấm hực, không g già Mai hấm lao ra túi đầu béo lộ vẻ hực, h p i là rất chịu phục bộ d á g Toán, n Mai c ả dương biết bọn họ đều m u ố n pháp nạn lòng thoái chi địa phất phất tay nói ngày mai đưa tới dược tể các ngươi cầm đi đi có thể nghiên cứu ra cách điều chế đó chính là ngươi nhóm phúc phận ngàn vạn không muốn đánh tả tiên sinh chủ ý mai tấn bằng cùng mai mạ ngâm lẫn nhau nhìn xem trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc mừng rỡ hiện đại khoa học kỹ thuật như thế phát đ ạ t có loại thuốc nào thành phần phân tích không đi ra chỉ cần đem cách điều chế trưởng nắm ở trong tay đến lúc đó làm tốt chặt chẽ để phòng biện pháp không trực tiếp bán thuốc liền khai mở ra bệnh viện kia mười 10 tỷ trăm tỷ cũng có thể lợi nhuận trở về ta mệt mỏi mai cảnh dương chẳng muốn lại để ý tới bọn họ phất phất tay nói các ngươi đều đi ra ngoài đi ta cần nghỉ ngơi người mai ra ngoan ngoãn rời đi phòng bệnh mới vừa đi ra gian phòng mai mạng ngâm liền không thể chờ đợi được địa đối với mai tấn bằng nói đại ca ta chuẩn bị thành lập một nhà tân công ty ngươi phải giúp ta Mai tấn bằng rụt rẹ gật đầu, không sang đầu, đề. Hán vấn n có cổ ý ă mạng tham gia tuyển gia đ i hội hạ quốc h h ị t à ngâm h viên, đến lúc đó cần tài đến cần n đó lúc u nhiêu, luôn y ê n không trong nhà chợ hạ, giúp biết bao là có đ u có chính thể so với ì n nắm h m giữ ộ theo gốc cây riêu tiễn t ụ tới thông、khoái. Tấn t khoái. h Bằng, Mạng Âm, ở phía sau tròn béo lao giả cười ha hả nói có chuyện tốt cũng đừng quên tứ thuốc a vậy là đương nhiên mai mạng ngâm cười h i ế p mắt nói khẳng định có toán ngài một cỗ người mai ra tất cả đều vui sướng hớn hở phản p h ấ t khư bệnh dược tể cách điều chế đã nắm giữ ở trong tay bọn họ bất cứ lúc nào cũng là cũng có thể sản xuất ra đổi lấy đến kinh người tài phú cùng lợi ích đồng dạng lại không biết mình đám người mưu đồ căn bản chính là công d ạ tràng màn đêm từ từ hàng lâm lại đã nhả nhả đốt đèn thời khắc hàng châu cảnh đêm là mỹ lệ mà giờ khắc này đứng ở thất tinh vân đỉnh khách sạn trước cửa vương kiều kiều tâm tình đồng dạng mỹ lệ thất tinh vân đỉnh là hàng châu đỉnh cấp khách sạn vài ngày trước vương vĩnh cường ngay ở chỗ này dự định một gian xa h o bao xương dùng để chuẩn bị mở nàng bái sư tiệc danh chính vương có thể ngôn như ý vương tiểu kiều vẫn luôn nghĩ một mực ôm lấy tả nghị bắt chân mắt thấy đều nhanh khai giảng tả nghị đều không có chân chính tán thành nàng tên đồ đệ này kỳ thật nàng đã rất nỗ lực rất nỗ lực so với trước kia nhu thuận không biết bao nhiêu lần tiểu kiều, kiều cùng nàng một chỗ chờ đợi bằng hữu tò mò hỏi sư phụ ngươi thật sự có ngươi nói lợi hại như vậy vương tiểu kiều kiêu ngạo hồi đáp tả lao sư so với ta nói lợi hại hơn như vậy a bằng hữu như có điều suy nghĩ ngươi nói nếu ta có thể cấu kết lại hắn đây chẳng phải là có thể đường sư mẫu của ngươi vương tiểu kiều nghẹn họng nhìn chân chối kỳ hiểu hiểu ta đem ngươi là khuê mật ngươi lại muốn làm như ta sư nương a phì các bạn vào l i n h trang ép trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương một trăm bảy mươi sáu gặp nhau là duyên gờ răng trở rổ k ỳ vững vàng địa đứng ở tiểu điếm bên phía nam bãi đỗ xe t a nghị trước xuống xe sau khi mở ra cửa xe cầm bảo nhi ông ra thương vũ lâm đi theo từ tay lái phụ hạ xuống nhìn về phía trước này tòa lưu quang tràn ngập các loại màu sắc thất tinh vân đỉnh khách sạn nàng vừa cười vừa nói ta chưa từng tới nơi này ăn cơm xong hôm nay xem như dính ngươi quang thất tinh vân đỉnh tại hàng châu là lừng lẫy nổi danh trường số ba cấp bậc cao phục vụ cao vật giá cao đặc biệt là tiêu phí đó là vô cùng cao cũng không phải là bạch thơm lây tà nghị giúp đỡ bảo nhi trên lưng chứa thái khắc ba lô nói về sau ngươi vị đại sư này thì phải bị nhận trách nhiệm tà nghị dự bị tại làm tinh thế giới đại lực mở rộng hoàng võ quyền thuật kỵ sĩ luyện thể thuật cự long hô hấp pháp cơ bản kiếm thuật cùng với pha sần cung đình thập tự kiếm thuật pha sần thập tự kiếm thích hợp nhất có kiếm đạo thiên phú nữ tính học tập đợi đến thương vũ lâm tấn chức kỵ sĩ đồng thời hoàn toàn nắm giữ bộ này kiếm thuật kia dạy bảo vương kiều kiều cùng tương lai học viên mới nhiệm vụ khẳng định có giao cho nàng thương vũ lâm hé miệng cười nói cảm giác áp lực rất lớn a hai người cười cười nói nói mang theo bảo nhi cùng đi đến tiểu điếm cửa chính lao sư nhìn thấy tả nghị cùng thương vũ lâm qua sớm đã chờ đợi tại nơi này vương tiểu kiều lập tức phất tay hô ta ở chỗ này thấy được tả nghị có chút im lặng lớn như vậy cái người sống hắn cũng mù lòa làm sao có thể nhìn không thấy vương tiểu kiều cười hì hì nói lao sư ta chờ n g ư ờ i rất lâu nàng kéo qua chính mình khuê mật nói vị này chính là bạn thân ta k ỳ hiểu hiểu nàng rất ngưỡng ngộ ngài ở kỷ h i ể u h i ể u thân cao một m năm tướng mạo vô cùng ngọt ngào khả ái rất giống một vị mạng lưới cô gái trẻ chủ bá hơn nữa tương đối có liệu vừa rồi nàng cùng vương tiểu k i ể u đùa cợt nói muốn đương s ư nương hiện tại nhìn thấy tả nghị chân nhân liền thẹn thùng xin chào tả l ã o sư ngươi hảo tả nghị hướng về phía kỷ h i ể u h i ể u gật gật đầu hắn không phải là kế toán lại không có để ý nhiều đối với vương tiểu k i ể u nói cha mẹ ngươi đều tới sao vương tiểu k i ể u vội vàng nói ba ba của ta cùng ma ma đều trên lầu trừ chúng ta bên ngoài lại không có người khác vương vĩnh cường vốn là ý định hảo hảo xử lý một hồi lấy long trọng lễ tiết tới cảm tạ tả nghị vị này ân nhân cứu mạng nhưng tả nghị không thích khiến cho huy động nhân lực cho nên hắn liền tuân theo tả nghị ý tứ tri ân đồ báo có ơn tất báo là tốt sự tình nhưng khiến cho ân nhân không vui v ậ y lẫn lộn đầu đôi như vậy đạo lý vương vĩnh cường còn là hiểu vậy hảo tả nghị quả nhiên rất hài lòng chúng ta lên đi mọi người cùng nhau lên tàu thang máy đi đến thất tinh vân đỉnh t i ự u điếm tầng cao nhất cũng là tiêu phí tối cao vân đỉnh nhà hàng bên trong tạ đại sư cảm ơn ngài rất hân hạnh được đón tiếp vương vĩnh cường vô cùng k h á c h khí dùng sức cầm lấy tả nghị tay rất là thành khẩn nói vẫn luôn không muốn q u ấ y dày ngài nhưng trong nội tâm của ta thật sự băn khoăn a xin ngài còn nhiều thông cảm lần trước hắn cùng thê tử mang rất nhiều quý trọng lễ vật đi võ đạo quán hướng tả nghị ở trước mặt gửi tới lời cảm ơn kết quả tả nghị cũng không có thu hiện tại vương kiều kiều đi theo tả nghị học võ tập nghệ chẳng những thân thể khỏe mạnh rất nhiều liền sinh khí đều trở nên ngu thuận vương vĩnh cường đối với tả nghị kia là thật tâm cảm kích muốn biết rõ tả nghị đây chính là đại hạ võ minh chứng thực võ đạo gia chân chính nhân vật thiên tài cho nên hắn tôn xưng tả nghị vì đại sư võ đạo đại sư dưới tình huống bình thường lấy vương vĩnh cường thân phận địa vị muốn cho vương kiều kiều bái một vị võ đạo người sử dụng sư cũng là không lớn dễ dàng ân nhân thêm v n sư không nhắc tới ra biểu thị trong nội tâm như thế phải trong nội nào tới tâm biểu đi. bày ra qua ý phải đi. vương tiên Tà ta tới sinh, người quá khách khí. Tà nghị cười cười nói, Nghị nay ta sẽ khách khí. hôm quá cỏ cơm. bữa vĩnh ư ơ n g v cường ha ha hoan nghênh ăn trực thương vũ lâm không cần nhiều giới thiệu lần trước cũng là đã gặp mặt vương vĩnh cường vô cùng nhiệt tình địa thỉnh tả nghị ngồi ở thượng vị trí đầu não chính mình thì cùng ở bên cạnh mà vương tiểu k i ể u ma ma chương hủy trừ hướng tả nghị biểu đạt lòng biết ơn ra cũng đúng nhu thuận khả ái bảo nhi rất cảm thấy hứng thú lôi kéo bảo nhi bàn tay nhỏ bé hỏi không ít vấn đề càng xem càng là ưa thích để cho chân chính con gái ruột đều có loại bị vắng vẻ cảm giác đành phải chính mình lôi kéo đại sư tỷ cùng khuê mật nói lặng lẽ bởi vì đã đến giờ cơm mọi người bụng đều đói cho nên bái sư sự tỉnh chức không nói chuyện vương vĩnh cường để cho phục vụ viên mang thức ăn lên một bàn sơn chân hải vị s ắ c hương vị đều đủ có cấp bậc cũng có phong cách vương vĩnh cường trả lại khai mở một lọ chính mình mang đến đỉnh cấp rượu đỏ cùng tả nghị t h ư ờ n g vũ lâm một chỗ chia sẻ trong dạp bầu không khí rất là hòa hợp vương vĩnh cường rất là hay nói hắn cùng tả nghị trò chuyện một ít thời sự tin tức mấy cái ẩn giấu tiết mục nhỏ hạ bút thành văn tài ăn nói tương đối có để cho trong bữa tiệc không có nhạt méo thời điểm đều đến mọi người cơm nước no nê vương vĩnh cường để cho phục vụ viên triệt tiêu canh thừa thịt nguội thay đổi nước t r à hắn cảm thán địa đối với tả nghị nói tả đại sư ta liền kiều kiều một đứa con gái bình thường cũng là đem nàng cho làm hư kết quả thiếu chút liền người không có nếu như không có ngài ta cùng tiểu kiều, kiều mẹ của nàng nửa đời sau thật không biết như thế nào s ố n g qua bên cạnh trương hủy nghe vành mắt đều đỏ vương tiểu kiều, kiều cũng túi l ầ u xuống tà đại sư tiểu kiều, kiều có thể gặp được ngài là nàng đời t r ư ớ c đã tu luyện phúc phận cũng là kiếp này duyên phận vương vĩnh cường quay đầu nhìn về phía chính mình nữ nhi bà bối nói tiểu kiều, kiều ngơi ư qua cho tả đại sư dâng trả vương tiểu kiều, kiều ngoan ngoan đứng dậy đi tới tại tả nghị trước mặt quỳ xuống cung kính địa dập đầu b à cái tà nghị không có ngăn trở bởi vì hắn hoàn toàn đương có lên ngược lại là thương vũ lâm vụng trộm cho hắn một ánh mắt ta có muốn hay không cũng như vậy bái sư à. tà nghị dây hiểu người cứ nói đi thương vũ lâm h ừ sư phụ mời uống trà vương tiểu kiều không có chú ý tới lao sư cùng sư tỷ giữa ánh mắt giao lưu nàng tiếp nhận trương hủy truyền đạt trung t r à hai tay dâng gặp nhau là duyên tà nghị gật gật đầu tiếp nhận này chén kính sư t r à nhấm nháp một vùng nói h ả o h ả o nỗ lực vương tiểu kiều, kiều lộ ra cười cười cảm ơn sư phụ sau đó nàng lại đưa lên một phần đại hồng bao sư phụ đây là đồ nhi một chút tâm ý xin ngài nhận lấy t a nghị nhận lấy vương vĩnh cường chủ động giải thích nói một phòng nhỏ không thành kính ý ngươi xem trước một chút nếu như không hài lòng lời lại đổi phần này lễ bái sư phải mỏng là hàng châu xem cảnh hồ huyện một bộ hai trăm mét vương bịa cứng tu phòng ở cư xá vị trí tồn tại cự l y tây hồ cũng chỉ có mấy trăm mét hơn nữa còn là vừa khai mở cao đoàn tân bản giá trị không sai biệt lắm hai nghìn vạn vương vĩnh cường hiển nhiên là biết tả nghị tại nội thành không có phòng ở cho nên đặc biệt tỉ mỉ chuẩn bị phần này quý trọng lại thực dụng lễ bái sư kỳ thật cũng là cảm tạ tả nghị cứu vương k i ể u kiều ân tình đại hồng bao bên trong là một phần bất động sản giao dịch hợp đồng chỉ cần tả nghị ký tên cũng cung cấp liên quan tư liệu kia bộ phòng này liền rơi vào hắn danh nghĩa khách khí tả nghị hơi suy nghĩ một chút còn là tiếp nhận hạ xuống tại nội thành có như vậy một phòng nhỏ cũng là rất thuận tiện bản thân hắn cũng là có chuẩn bị lấy ra một cái màu vàng lợn vòng tay cho vương kiều kiều đây là lao sư tâm ý cảm ơn sư phụ vương kiều kiều cao hứng bừng bừng địa nhận lấy trực tiếp mang nơi cổ tay vòng tay rất tinh m ỹ rất đẹp nàng xem thấy l i ề n thích nhưng nàng cũng không biết cái tay này vòng tay có thể không chỉ là bề ngoài đẹp mắt đây là một cái có đủ pháp tắc thuộc tính hộ thân vòng tay đeo tại trên thân thể có thể ngăn cản một lần vết thương trí mệnh hại mà còn có thể đề phòng đại bộ phận tinh thần cùng chớ chú công kích mấu chốt ở chỗ người bình thường cũng có thể sử dụng tà nghị là tại lật không gian chỉ hoàn hàng tồn thời điểm tìm ra hắn đều quên kiện vật phẩm này lý do đoán chừng là một vị vu sư di sản phẩm giai tuy không cao nhưng thắng tại thực dụng về phần giá trị vậy khẳng định sâu sắc vượt qua 2.000 vạn tà nghị cười cười nói đứng lên đi trận này bãi sư tiệc đến vậy coi như là chấm dứt vốn vương vĩnh cường trả lại muốn mời tả nghị đến một nhà nào đó quán t r à tiếp tục u ố n g t r à nhưng bị tả nghị từ chối nhã nhặn hắn muốn thống bảo nhi về nhà nghỉ ngơi thời gian không còn sớm cự tuyệt vương vĩnh cường cùng trương hủy tống biệt tả nghị mang theo bảo nhi cùng thương vũ lâm trở lại t i ể u điếm bãi đỗ xe hắn thừa lúc người chưa chuẩn bị đem chính mình kia chiếc gờ răng trở r ổ k ỳ thu vào không gian chỉ hoàn trong cầm thương vũ lâm kinh sợ kinh sợ nàng gặp qua tả nghị sử dụng không gian chỉ hoàn tình cảnh nhưng không nghĩ tới lớn như vậy đồ vật cũng có thể thay đổi không có tả nghị cười giải thích nói chúng ta đều uống rượu say rượu không ra xe đánh về ra a thương vũ lâm tại ven đường ngăn c h i ế c xuất thô xe tả nghị trước đưa thương vũ lâm về nhà lại mang bảo nhi trở về tới lâm giang nhà cũ chương một trăm bảy mươi bảy treo ngược lên đánh thứ hai thiên hoàng võ đạo quán buổi sáng ánh mặt trời xuyên qua mặt cửa sổ s á t đất chiếu rọi tại võ đạo quán diễn võ trong đại sảnh nhiệt khí bốc lên trương đại lôi đứng ở cao cao trên lôi đài đang dẫn theo sở hữu đệ tử luyện tập hoàng võ quyền thuật hơn mười vị thân mặc quần áo luyện công đệ tử dãy lấy chỉnh tề đội ngũ chăm chú mà chuyên chú r a quyền thích chân huy khuỵu tay đầu trụ y thỉnh thoảng lại phát ra sấm rền hô quát thanh âm bước chân đạp rơi chấn động s à n nhà đang run r u dậy như vậy tình cảnh đã là thiên hoàng võ đạo quán hàng ngày trừ hai ngày nghỉ bên ngoài mỗi ngày cũng có thể nhìn thấy tà nghị đứng ở bên cạnh lôi đài biên ánh mắt nhìn quét toàn trường đây cũng là các học viên biểu hiện vô cùng chăm chú nguyên nhân trọng yếu nhất hiện giờ tại hàng châu võ đạo trong vòng người nào không biết thiên hoàng võ đạo trong quán có vị võ minh chứng thực đôi chức cựu võ đạo gia đạo sư lấy không được ba mươi tuổi tuổi tác đạt được cao như thế thành cựu tại đại hạ võ minh thành lập vài chục năm lịch sử cũng tuyệt đối là phượng mao lân r i ắ c tồn tại một tay tính ra không quá được sở hữu kiên trì lưu lại đệ tử không không cảm thấy vui mừng bởi vì bọn họ chẳng những có thể tại đây dạng một vị thiên tài võ đạo gia môn hạ học nghệ hơn nữa chân chính địa học đến bổn sự đặc biệt là những cái kia nguyên bản có võ đạo cơ sở đệ tử có thể càng thêm rõ ràng cùng trực quan địa cảm nhận được bộ này hoàng võ quyền thuật mang cho mình biến hóa bọn họ khí lực tại tăng cường gân cốt lực lượng lớn đại đề thăng không ít người trả lại ngưng tụ ra một cô võ đạo khí thế loại khí thế này rất khó dùng lời nói mà hình dung được một khi hết sức chăm chú địa đầu nhập luyện tập thời điểm sẽ xuất hiện cụ thể biểu hiện là trái tim nhịp đập tốc độ sâu sắc tăng nhanh a d r e na l i n e bài tiết rõ ràng tăng nhiều chiến ý dũng khí nhảy lên tới đỉnh một người khí thế có lẽ không có ý nghĩa nhưng mấy chục người đồng tâm hiệp lực nhất trí trong hành động đồng dạng khí thế d u n g hợp lẫn nhau ảnh hưởng khuyết trương uy thế hoàn toàn bất đ ộ n g có chút đi đến thiên hoàng khách tới thăm một khi tiến nhập diễn võ đại s ả n h liền sẽ bị c h ấ n nhiếp đến sắc mặt tái nhợt sự khó thở không có bao nhiêu người là ngây thơ vô c h i đồn ốc đám đầu tiên gia nhập võ đạo quán đệ tử tập luyện hoàng võ quyền thuật vẫn chưa tới một tháng thời gian bọn họ trước kia là dạng gì cơ sở cùng trình độ mọi người trong lòng mình trên cơ bản đều có số bọn họ có thể có hiện tại thành tựu tả nghị truyền lại thụ bộ quyền pháp này có bao nhiêu cao minh căn bản không cần nhiều lời cái gì đến hôm nay sở hữu kiên trì hạ xuống đệ tử đều đang âm thầm cười nhạo những cái kia buông tha cho người điều này cũng làm cho bọn họ càng thêm nỗ lực mà đối với các học viên biểu hiện tả nghị trên cơ bản còn là thỏa mãn hắn đ ỗ n g nhiên nói ngừng tả nghị thanh âm cũng không vang dội bất quá ở đây sở hữu đệ tử nghe được rõ ràng bọn họ lập tức đình chỉ động tác tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều tập trung ở trên người hắn tà nghị t h ô n g thả mà đi lên lôi đài đối với trương đại hải nói chúng ta tới đối luyện mấy chiêu liền dùng hoàng v õ quyền thuật hảo trương đại hải trong ánh mắt nhất thời lộ ra hương phấn thần sắc hắn điều hòa hạ hô hấp tiết ấu sau đó hướng tả nghị ôm quyền nói tả sư xin chỉ giáo tà nghị gật gật đầu trương đại hải biết tả nghị thực lực không biết vượt qua chính mình gấp bao nhiêu lần bởi vậy hắn không có bất kỳ khách khí hoặc là ấ y n ấ y ngang nhiên dẫm trận tại chỗ về phía trước d ơ quả đấm lên đột nhiên o a n h hướng tả nghị lồng ngực một quyền này thế lớn lực trầm r ộ n g thế mười phần hoàn toàn phù hợp hoàng võ quyền thuật mạnh mẽ hung manh đặc điểm hoàng võ quyền thuật tổng cộng mười lăm chiêu trước sáu chiêu thuộc về cơ sở luyện thể kỹ dùng để g rèn luyện cơ bắp gân cốt để thăng lực lượng mà phía sau cựu chiêu thuộc về chiến đấu kỹ uy lực một chiêu thắng được một chiêu trước mắt có thể đem mười lăm chiêu hoằng võ quyền thuật toàn bộ vận dụng tự nhiên cũng chỉ có trương đại hải một vị mà hắn tại bộ quyền pháp này thượng sở hạ khổ công là phổ thông đệ t ử gấp bội đối mặt trương đại hải công kích tả nghị không né tránh đồng dạng huy quyền đòn đánh bành hai bên nắm tay nặng nề mà đụng vào nhau phát ra nặng nề vang dội trương đại hải lui về phía sau một bước trong đôi mắt vẻ hưng phấn càng thêm nồng nặc nắm tay phải khuỵu tay trái luân chuyển lần nữa công hướng tả nghị bành bành bành tạ nghị đem chính mình lực lượng áp chế đến cùng trương đại hải tương đồng t ầ n g thứ đồng dạng dùng hoàng võ quyền thuật cùng đối phương so chiêu cứng đ ố i cứng địa chính diện quyết đấu quyền cùng quyền kịch liệt va chạm để cho dưới lôi đài các học viên thấy huyết mạch sôi trào tất cả mọi người đều mở to hai mắt sợ bỏ qua từng cái chi tiết hận không thể dùng di động quay c h ụ p hạ xuống đây chính là cấp đại sư võ đạo gia tự mình làm bọn họ diễn luyện a hảo hai bên chiến đến lúc này cũng không biết là ai tại trên lôi đài cao r ộ n g trầm trồ khen ngợi nhất thời dẫn tới mọi người ủng hộ như lôi bà n h trương đại hải nắm tay phải đánh tại tả nghị trên cánh tay trái hắn ngược lại bị đẩy lui nửa bước tả nghị buông cánh tay xuống cười cười nói hôm nay liền đến nơi đây a trương đại hải tuy thật đáng tiếc nhưng hắn cũng không tham lam không người nói cảm ơn tả sư hắn biết rõ như vậy cơ hội có nhiều khó được cứ việc luận bản hơn mười chiều có thể đã là lấy được lợi ích không nhỏ hắn đối với hoàng võ quyền thuật lý giải cùng nắm giữ lại làm sâu sắc một tầng tả nghị gật gật đầu hào hào nỗ lực đoạn này thời gian đến nay trương đại hải nỗ lực tả nghị là nhìn ở trong mắt chỉ cần hắn có thể tiếp tục kiên trì đề cao mình kia tả nghị không ngại cho đối phương một cái siêu thoát bình thường cơ hội xuống lôi đài tả nghị đi đến kiếm trong phòng kết quả mới vừa vào cửa nhìn thấy bảo nhi cùng vương tiểu kiều, kiều đang ngồi ở trên ghế chặt chẽ rút vào với nhau nhìn di động vương tiểu kiều t r ộ t dạ le lưới sư phụ ba ba tiểu nha đầu lại nhảy xuống cao hứng bừng bừng địa hướng tả nghị hét lên ba ba ba ba ngươi biết không tịnh giao tỷ tỷ tháng sau muốn tới hàng châu khai mở buổi hòa nhạc ba tả nghị còn tưởng rằng nàng phát hiện người ngoài hành tinh đâu nhất thời dở khóc dở cười không biết bảo nhi mặt mày con con ngưỡng cái đầu kiếm chân trái tim hai tay chắp sau lưng ôm lấy ngón tay nhẹ nhàng mà lắc lắc thân thể nói ba ba ta có thể hay không nhìn tịnh giao tỷ tỷ buổi hòa nhạc ta rất thích nghe nàng ca hát ta nàng nháy con mắt lớn trong đôi mắt toàn bộ đều khẩn cầu thân sắc tả nghị thiết bích di chi trong chớp mắt tan vỡ không khỏi sờ sờ nàng cái đầu nhỏ hảo ba a tiểu nha đầu lập tức phát ra kinh hỉ hoan hô đối với vương k i ể u kiều hô tiểu kiều tỉ tỉ chúng ta cùng đi xem tịnh giao tỉ tỉ buổi hòa nhạc ngươi nhanh mua phiếu a vương k i ể u kiều ha ha a ánh mắt len lén liếc nhìn hướng tả nghị chột dạ vô cùng di động là nàng rõ ràng là cũng nàng câu dẫn tiểu sư muội sợ bị tả nghị treo ngược lên đánh tả nghị bất đắc dĩ mua phiếu là muốn dùng tiền hắn cũng không thể để cho bảo nhi dưỡng thành tùy tiện để cho người khác vì chính mình bỏ tiền thói quen ta có tiền a kết quả hắn đương trường bị tiểu nha đầu mất mặt bảo nhi từ chính mình trong ba lô móc ra một cái phim hoạt hình bóp ra đưa cho vương tiểu kiều, kiều. t a n g h ĩ nhất thời sơ mẹ t a người nơi nào đến tiền a hắn có thể chưa từng có cho bảo nhi tiền tiêu vặt bởi vì tiểu nha đầu tuổi tác m ư i bốn tuổi mà thôi ngược lại là này phim hoạt hình bóp ra hắn biết là thương vũ lâm đưa cho bảo nhi chơi bây giờ nhìn đi lên căng cổng thực trang không ít tiền bộ dáng là l o i n o ạ i cho ta tiền tiêu vặt bảo nhi rất chân thành địa giải thích nói mãi mãi để ta không muốn nói cho ngươi nói ngươi hội tịch thu ba ba ngươi hội tịch thu mãi n o ạ i cho ta tiền tiêu vặt sao tà nghị hắn thường xuyên mang bảo nhi đi thương vũ lâm trong nhà ăn cơm thật không biết lương tuyết mai vụng trộm đưa tiền cho bảo nhi tiểu nha đầu cũng có bản thân bí mật nhỏ đều không nói cho ba ba hử hử lúc này tả nghị chân chính nghĩ treo ngược lên đánh cũng không phải gây chuyện vương tiểu kiều mà là cái kia trương tịnh giao nhìn xem ra hòa này cầm nhà của ta bảo bối mê thành bộ dáng gì nữa đem mình tư tàng tiền tiêu v ậ t đều toàn bộ móc ra thật sự là đáng giận a ba ba bảo nhi cong lên miệng tội nghiệp mà hỏi ta có thể dùng tiền tiêu v ậ t mua tịnh giao t ỷ t ỷ buổi hòa nhạc phiếu sao hào ba hào ba t a n g h ị chỉ có thể lần nữa đầu hàng không đủ lời ba ba thêm cho ngươi đương nhiên là không đủ trương tịnh giao tới hàng châu mở hát tin tức đã thượng nóng lục x o á t đầu đề có thông báo thực sự không phải là dự đoán an bài tốt kế hoạch cho sở hữu mê ca nhạc một cái sâu sắc kinh hỷ bởi vì liền hát một hồi cho nên vé vào cửa tất nhiên cực kỳ khẩn trương bây giờ còn không có khai mở bán giá cả cũng không rõ ràng lắm đoạt phiếu độ khó là có thể tưởng tượng hắn nghi ngờ hỏi vương kiều kiều ngươi có thể mua được phiếu sao đ ư ờ n g ba ba không thể để cho nghe lời bảo bối thất vọng a vương kiều kiều nhất phó lòng tin tràn đầy bộ dáng nhìn thấy tả nghị không có tức giận nàng lập tức vỗ nhà mình a cấp độ a sân bay nói sư phụ bao t ả i trên người của ta ba t a nghị thở dài có thể mua được kêu lại thêm hai tờ a hắn nhớ rõ thương vũ lâm cũng là trương tịnh giao mê ca nhạc khá lắm hóa ra bên cạnh mình đều là vị này mê mội vương tiểu kiêu hy hy cười cam đoan hoàn thành nhiệm vụ canh một chiếc đưa lên vốn bảo hôm nay hồi phục bình thường thời gian cập nhật kết quả chính mình mất mặt buổi sáng lại gặp được chuyện phiền thoái quả nhiên là một lời khó nói hết ta t r ư ớ c 178, danh lệch tà nghị ngươi bây giờ có danh không tà nghị vừa đi ra kiếm phòng trước mặt liền đánh lên thương vũ lâm nàng phong phong hỏa hỏa nói có món chuyện trọng yếu muốn thương lượng với n g ư ơ i một chút về võ minh giải thi đấu tà nghị gật gật đầu đi từ lúc 23 năm về trước theo thế giới võ đạo hệ thống quân khởi bao gồm thế vận hội ô l y m p i c thế giới thi đấu v c u é p thể dục việc trọng đại từng bước rời khỏi lịch sử sân khấu mà chuyển biến thành là các hạng võ đạo giải thi đấu trong đó quy mô lớn nhất lực ảnh hưởng phổ biến nhất hiện không thể nghi ngờ là hai năm một lần thế giới võ đạo giải thi đấu tên cứ gọi tắt thế võ thi đấu mà đại hạ võ đạo liên minh hàng năm tổ chức một lần cả nước võ đạo liên minh giải thưởng lớn thi đấu thiết lập chiến đấu cùng kiếm thuật hai đại trận đấu hạng mục căn cứ người dự thi giới tính tuổi tắc cùng đoàn đội phân chia s u ấ t bất đồng tổ chớ vào đi quyết đấu dự thi tuyển thủ t r ư ớ c từ thành phố cấp một tuyển chọn đi lên lại tiến nhập hành tỉnh phân khu thi đấu cuối cùng đến cả nước chung kết quyết ái yêu chúng tuyển y ê u tham gia trận chung kết xuất sắc người chẳng những có thể đủ thắng được phong phú tiền thưởng có tư cách hơn đại biểu đại hạ tham gia thế võ thi đấu lấy thắng được càng cao vinh dự vì toàn bộ thế giới sở nhìn chăm chú đối với cả nước ngàn vạn võ đạo quán mà nói một năm một lần võ minh giải thi đấu không thể nghi ngờ cực kỳ trọng yếu một nhà võ đạo quán có hay không tuyển thủ tham gia giải thi đấu tuyển thủ có thể hay không cầm đến thứ tự là thành phố cấp còn là cấp tỉnh hoặc là quốc gia cấp xuất sắc người kia ảnh hưởng cấp lực là hoàn toàn bất đồng đỉnh cấp võ đạo quán thường thường có được nhiều cả nước vòng n g u y ệ t quế thậm chí là thế giới chén vàng thiên hoàng võ đạo quán huy hoàng nhất thời điểm từng có tuyển thủ sát nhập võ minh giải thi đấu kiếm thuật thanh niên tổ đấu bán kết vòng đây đã là đối với không đảm đương nổi thành tích nhưng mấy năm gần đây thiên hoàng võ đạo quán nhân tài s ó i mòn nghiêm trọng đến thương hà qua đời về sau lại càng là không gượng dậy nổi ngày hôm nay hoàng võ đạo quán trọng trấn huy hoàng thương vũ lâm đối với năm nay võ minh giải thi đấu ký thác kỳ vọng hy vọng có thể có chỗ kiến thụ hiện tại thiên hoàng có được ba cái thẳng tuyển danh lệch nếu như không dùng vậy quá đáng tiếc qua một tháng nữa liền muốn ghi danh thương vũ lâm nói ba cái danh lệch chúng ta phải xác định hạ xuống bằng không quá hạn sẽ bị coi là bỏ quyền cho nên ta muốn hỏi hỏi ngươi ý kiến này ba cái danh lệch phân cho ai ba cái võ minh giải thi đấu thẳng tuyển danh lệch có thể nói là thiên hoàng vốn có quý giá nhất tài nguyên lần trước sơn hải võ đạo quán chạy tới thích quán gây sự mục đích chính là nghĩ bức bách thương vũ lâm n h ư ợ n g ra danh lệch duyên tại hờ tờ tờ tờ s kết quả bị tả nghị phản thích trở về gây ra một hồi không phong ba nhỏ nguyên bản thiên hoàng kiềm giữ danh ngạch cũng chỉ có hai cái cái thứ ba là võ minh tổng hội gần nhất bồi thường mà lúc trước hai cái danh ngạch cũng không phải là vĩnh cửu hữu hiệu chừng hai năm nữa đi ra kỳ tại này kiện sự tình thương vũ lâm tuyệt đối tôn trọng tả nghị ý kiến trương đại hải một cái tả nghị không cần nghĩ ngợi nói nô hạo một cái cái cuối cùng cho ngu vĩ hảo thương vũ lâm ngạc nhiên không cho ta lưu lại một cái sao thương vũ lâm cũng không phải là ích kỷ nàng kiếm thuật thực lực là trừ tả nghị bên ngoài tối cường chức nghiệp đoạn vị cao nhất hơn nữa lại là quán chủ thân phận đại biểu thiên hoàng xuất chiến bụng làm giả chịu về phần tả nghị tả nghị là võ minh chứng thực võ đạo gia dựa theo quy tắc là không thể lấy tuyển thủ thân phận tham gia võ minh giải thi đấu h ắ n tham gia võ minh giải thi đấu cũng là đi làm ban giám khảo có tư cách tiến tối cao ban giám khảo đoàn tả nghị lắc đầu nói qua một thời gian ngắn ngươi liền không có tư cách dự thi hà tất lãng phí một cái danh lệch thương vũ lâm ngộng ta vì cái gì không có tư cách nàng chợt tỉnh ngộ lại a ngươi là ý nói ta rất nhanh có thể trở thành siêu phàm giả tả nghị cười gật gật đầu thương vũ lâm cách đột phá siêu phàm đã rất tiếp cận chính nàng khả năng còn không biết cảm giác nhưng tả nghị thấy rất rõ ràng tối đa không cao hơn một tháng thời gian thương vũ lâm tất nhiên có thể vượt qua này đạo danh trời kia siêu phàm giả tham lộ thêm võ minh giải thi đấu sao trước kia tả nghị căn bản không biết nhưng bây giờ nghĩ lại nhất định là không được cho dù là cấp thấp nhất cường hóa loại siêu phàm giả đối với phổ thông võ giả cũng có được thật lớn ưu thế võ minh phương diện khẳng định có một bộ hoàn thiện kiểm tra đo lường cơ chế phong ngừa siêu phàm giả xuất hiện ở trận đấu bên trong b a n g không đã sớm lộn xộn chính ta đều không thể tin được thương vũ lâm mừng rỡ nhưng còn có chút nghi hoặc trương đại hải cùng n ỗ hạo ta không có ý kiến cái cuối cùng danh ngạch vì cái gì không cho tôn cường hoặc là kiểu k i ể u đâu này tham gia võ minh giải thi đấu người dự thi là không phân đạo sư cùng đệ tử trương đại hải đương nhiên là có tư cách tham gia lấy thực lực của hắn đạt được một cái danh ngạch không thể nghi ngờ nô hạo thì là trương đại hải trước kia sở mang đệ tử bên trong thực lực cùng thiên phú tối cao hiện tại học tập hoàng võ quyền thuật hắn cũng là tiến bộ nhanh nhất người nhất lúc trước thiên hoàng võ đạo quán nhất chán nản thời điểm nô hạo đều không có rời đi cũng có thể đạt được ban thưởng mà ngu vĩ là học viên mới t ạ nghị cầm cái cuối cùng quý giá danh ngạch cho hắn để cho thương vũ lâm cảm thấy khó hiểu t ạ nghị hồi đáp tôn cường cùng vương kiều kiều ta chuẩn bị để cho hai người bọn họ tham gia bản địa tuyển chọn thi đấu có thể đánh đến cái nào cấp bậc liền nhìn chính bọn họ nỗ lực coi như là đối với bọn họ rèn luyện a một bước lên trời cũng không phải chuyện tốt tôn cường cùng vương kiều, kiều tập võ nhập đạo thời gian quá ngắn dù cho bây giờ cách võ minh giải thi đấu bắt đầu còn có ba tháng Cũng hoàn toàn không đảm ủ để để đại cho hai người chân chính hai sánh h So người lớn lên.、So、sánh trương i hai người nô cùng ngu cũng còn quá non nớt. hạo quá vĩ, i nhiệm Bạch, ạ thương vũ lâm l không bất kỳ khảo, gì không? nghị gì, vậy tháng sau ta thì đem bọn hắn cái danh hỏi, minh hay h bọn lên. Nàng lại hỏi, vậy võ minh muốn mời người đương ban giám khảo, người n gì, giám bất ba báo ta tự dị Vậy vậy võ cái sau đem đi hay không? Đảm mời có lại i võ minh giải thi đấu ban giám khảo tại võ đạo trong vòng là phi thường cao vinh dự lấy tả nghị đôi chức cựu võ đạo ra thân phận về tình về lý võ minh phương diện cũng sẽ phát ra muốn mời không có hứng thú tả nghị không chút do dự lắc đầu n g ư ờ i giúp ta cự tuyệt ta người khác chạy theo như vịt hắn cảm giác nhàm chán tuy cảm giác rất đáng tiếc nhưng thương vũ lâm còn là tôn trọng tả nghị ý kiến chuyện này coi như là chính thức sao định hạ lai、like. đinh linh linh ngay vào lúc này tả nghị di động v ă n g lên hắn nhìn hạ d â y số phát hiện là một lạ lẫm điện báo uy n g ư ờ i hảo điện thoại bên kia truyền tới một ngọt ngào giọng nữ xin chào xin hỏi là tả bảo nhi ra t r ư ở n g tả nghị tiên sinh sao tả nghị nghi hoặc vâng ngươi là tả tiên sinh ngươi hảo đối phương nói ta là thần thành nhà trẻ nghiêm lão sư xin hỏi một chút n g à i là không đồng ý hướng chúng ta thần thành nhà trẻ quang đưa qua một phần học kỳ mới báo danh xin bề ngoài vâng tả nghị lập tức thẳng tắp cái eo hán chăm chú bộ dáng để cho ngồi ở đối diện thương vũ lâm cảm thấy không hiểu khẩn trương là như thế này nghiêm lão sư nói ngài vì tả bảo nhi sở đưa ra báo danh xin đã thông qua chúng ta vườn phương sơ bộ xét duyệt xin ngài cùng ngài hài tử qua tới tham gia phỏng vấn thời gian cùng địa điểm ta sẽ chờ nhi phát đến ngài trên điện thoại di động người xem có thể chứ có thể có thể tả nghị vội vàng nói cảm ơn không cần k h á c h khí nghiêm lão sư nói có chuyện gì ngài bất cứ lúc nào cũng là có thể theo ta liên hệ gặp lại gặp lại chấm dứt cho chuyện tả nghị cầm di động không nói lời nào thương vũ lâm nhịn không được hỏi làm sao vậy nàng không có tận lực đi lắng nghe tả nghị cùng đối phương trò chuyện chỉ là cảm giác tả nghị biểu tình rất không đúng tả nghị để điện thoại di động xuống cười nói là thần thành nhà trẻ bên kia gọi điện thoại tới bảo nhi báo danh thân xin thông qua bất quá còn muốn tham gia phỏng vấn thần thành nhà trẻ a thương vũ lâm kinh h ỉ đây chính là tốt nhất nhà trẻ chúc mừng chúc mừng đoạn thời gian trước tả nghị vì bảo nhi phân biệt hướng t a m gia hàng châu tối đỉnh cấp tư nhân nhà trẻ quang báo danh xin bề ngoài lúc ấy hắn không có báo hy vọng quá lớn bởi vì từ trên mạng tìm thấy được tin tức đến xem t a m gia nhà trẻ yêu cầu là cực cao đối với hải t ử cao người đối diện t r ư ở n g càng cao không nghĩ tới ba trong nhà tốt nhất thần thành nhà trẻ cư nhiên thông qua xin thông báo hắn và bảo nhi tham gia phỏng vấn phỏng vấn thông qua vậy không có vấn đề nay đối với tả nghị mà nói cũng là kinh hỉ hắn là vô địch cương giả đồng thời cũng là một cái sùng ái nữ nhi vũ em đương nhiên hy vọng bảo nhi có thể đạt được tốt nhất hết thảy còn có phỏng vấn nha tà nghị cười nói không nhất định liền có thể thông qua không thông qua đó là bọn họ tổn thất thương vũ lâm không cho là đúng nói bảo nhi thông minh như vậy khả ái có thể tại thần thành thượng nhà trẻ là bọn hắn phúc khí tà nghị ha ha a cảm giác thật vui vẻ a giờ này khắc này tà nghị thực cùng một vị phổ thông ba ba không có bất kỳ khác nhau đinh i n h l linh, linh. tay hắn cơ lần nữa v ă n g lên t r ư ơ n g một trăm bảy mươi chín lấy phụ danh tiếng gia bình cao ốc đối diện hương đồng bền trà sữa điếm vẫn là cái kia gần cửa sổ vị trí lư hãn ngồi ở chỗ kia xuất t h ầ n địa ngắm nhìn trong tay trà sữa chén phảng phất có thể nhìn ra đoá hoa thằng đến tả nghị tại hắn đối diện ngồi xuống vị này giang nam siêu quản cục điều tra bộ chủ nhiệm mới hồi phục tinh thần lại hãy náy hỏi tả c ô v ẫ n không có quáy dày đến ngươi à? không có việc gì tả nghị cười cười nói ta công tác đ ư ờ n g n ộ i xuất ra uống chén trà sữa thời gian vẫn có lư hãn ha ha ngươi nghĩ uống chút gì không ta mời khách t a n g h ĩ không có khách khí đối với trong tiệm nhân viên phục vụ nói cho ta tới ly cà phê trà sữa c ả m ơn đợi đến trà sữa đưa tới hỏi hắn lư chủ nhiệm ngươi hôm nay tìm ta có chuyện gì lư hãn uống miệng trà sữa nói tháng sau ta muốn đi man hoàng thế giới ngươi muốn đi man hoàng thế giới t a n g h ĩ có chút kinh ngạc lúc nào trở về mãn g hoang thế giới chính là bảy khối thế giới thạch có thể trực tiếp chuyển đưa qua một thế giới khác một cái đã sớm tồn tại đồng thời đang bị làm tinh thế giới sở tiến công chiếm đóng thế giới khác hiện tại tả nghị đã biết chủ thế giới thế giới ý thức đến cùng tại hạ một bản cái dạng gì đại quân cờ mặc dù đối với mệnh danh là man hoang thế giới khác hưng thu không lớn nhưng tả nghị thông qua ngũ vĩnh kiện đối với thế giới khác có chút cơ bản rõ ràng mãn g hoang thế giới thuộc về đại thế giới cương vực diện tích cực kỳ bao la hơn nữa tồn tại rất nhiều chủng tộc lấy pháp thuật cùng đồ đẳng lực lượng vì siêu phàm căn cơ nhiều năm qua lam tinh thế giới siêu phàm giả liên tục không ngừng địa tiến nhập mãng hoang thế giới trợ giúp mãng hoang thế giới nhân tộc dân bản địa ngăn cản đến từ tinh linh tộc cùng thú tộc xâm lược đồng thời xây dựng lên không ít thành lũy cùng cứ điểm những cái này thành lũy cùng cứ điểm chính là lam tinh siêu phàm giả nhóm chinh phục mãng hoang thế giới cứ điểm thế nhưng đối với cường đại tinh linh cùng thú nhân bọn họ thủy chung đều ở vào tình thế xấu mỗi một bước khai thác đều đặc biệt khó khăn đây thật ra là rất bình thường cho dù là ạ xạ ạ thế giới vô sư cùng các kỵ sĩ chinh phục một cái tân thế giới cũng khó khăn vì thế hao p h i mấy trăm năm thời gian đều không kỳ quái căn nguyên ở chỗ pháp tắc hạn chế bất đồng thế giới bất đồng pháp tắc hạn chế lam tinh thế giới khoa học kỹ thuật sản phẩm tại mãng hoang thế giới căn bản vô pháp sử dụng chuyến đưa qua về sau rất nhanh mục nát tiêu thất mà mãng hoang thế giới đại bộ phận sản vật cầm đến chủ thế giới kết quả cũng không ngoại lệ tà nghị rõ ràng tình huống là trước mắt chủ thế giới siêu phàm giả nhóm đang tại mãng hoang thế giới trong phát triển mạnh hơi nước văn minh lợi dụng man hoang bản thổ tài nguyên cùng tân khoa học kỹ thuật tư duy tới đối kháng cường địch trận này thế giới cùng thế giới chiến tranh giờ mới bắt đầu mà thôi hắn không nghĩ tới lư h á n lại muốn đi man hoang thế giới đối với cái này vị điều tra bộ chủ nhiệm tả nghị vẫn rất có hảo cảm lư h á n làm người rất tốt tả nghị kia chiếc đại cắt đặt ở siêu quản cục cải tạo hắn m u ố n cho là là thuộc về cố vấn phúc lợi về sau mới biết được nguyên lai là lư hãn nhường lại cho mình tư cách lại nói tiếp hắn trả lại thiếu nợ lư hãn một phần nhân tình ít nhất phải hai ba năm a lư h ã n nói nói không chừng đều ta tấn thăng đến cấp độ a mới có thể trở về bữa bữa hắn bổ sung cũng không biết ngươi có biết hay không tại mãn g hoang thế giới tấn cấp so với ở chỗ này càng thêm dễ dàng như vậy a tà nghị cười cười nói vậy xem như đi thế giới khác du học bồi dưỡng phúc họa khó liệu a lư hãn cười khổ nói kỳ thật ta cũng không muốn đi thế nhưng thượng mệnh khó vi phạm a a tà nghị hỏi lư chủ nhiệm ngươi có phải hay không có cái gì làm khó sự t ì n h cần ta trợ giúp lư hãn có chút khó có thể mở miệng bộ dáng do dự một chút hắn móc bóc ra từ tường kép trong lấy ra một tờ ảnh chụp cho tà nghị nhìn ngươi biết nàng sao tà nghị thật sự là gặp quỷ rồi vừa rồi hắn vẫn còn ở trong điện thoại di động gặp qua vị này đó toàn bộ đại hạ nhân dân đều biết ta tà nghị nhìn không được nói ngươi cũng không nên nói cho ta biết nàng là con gái của ngươi nàng vốn nên là họ lô lư hãn đang chắc nói ta cho nàng lấy cái tên gọi là lư tĩnh viện thế nhưng nàng chưa từng có thừa nhận qua ta lư hãn nữ nhi là hắn mối tình đầu tình nhân sở sinh tại hai người chia tay thời điểm mang thai lúc ấy lư hãn hoàn toàn không biết mà chờ hắn biết chân tướng thời điểm lại là tại mối tình đầu lâm trung chỉ kịm nhưng lúc đó lư tĩnh viện đã là vị mười lăm tuổi thiếu nữ người sau căn bản vô pháp tiếp nhận lư hãn chưa bao giờ hết sức qua bất cứ trách nhiệm nào phụ thân về sau biết chân tướng thê tử ly hôn với ta mà tính viện đi theo nàng gì một chỗ sinh hoạt lư hãn cầm lấy trà sữa chén thất lạc vô cùng nói nàng ngày từng ngày lớn lên trở thành minh tinh nhân v ậ t ta có thể làm chỉ có quá lớn nhất nỗ lực bảo hộ nàng không để cho người khác khi dễ nàng ta nghĩ cuối cùng minh bạch vì cái gì ngày đó tần cầm đường tỷ tần yến mắng lư hãn là cặn bã nam nhưng l ư h á n cũng là có chút điểm đoan luồng h á n thấp kêu lên thế nhưng tháng sau ta muốn đi mãng hoang thế giới t a n g h ĩ ánh mắt lóe lên là có người đặc biệt ý an bài ngươi vâng l ư h á n gật gật đầu bởi vì t i n h viện truy cầu người nàng rất nhiều có ít người coi như là ngũ trưởng quan cũng phải kiên kỵ lần này ta thậm chí cũng không biết là ai tại phía sau màn xuất thủ ta lo lắng ta sau khi rời khỏi nàng sẽ có phiền thoái t a n g h ĩ nhăn c a o mày ngươi không thể cự tuyệt sao nếu như ta c ử t u y ệ t lư h á n lanh tính hồi đáp vậy ta nhất định sẽ mất đi hiện tại vị trí thậm chí vô pháp tại siêu quản cục tiếp tục ngốc hạ xuống đến lúc đó ta chẳng những vô pháp bảo hộ t i n h viện bản thân cũng khó bảo vệ vì t i n h viện ta đắc tội rất nhiều người ta không sợ chết ta chỉ sợ sau khi ta chết lại không ai có thể bảo hộ nàng hắn nói rất bình tĩnh nhưng tả nghĩ nghe lại là không khỏi vọt lên một cỗ tức giận tả nghĩ có thể cảm giác được lư h á n theo như lời lời toàn bộ đều là thực hắn đối với lưu t ĩ n h viện ấy n ấ y cùng đối với không tự chủ được vận mệnh loại kia bi phẫn là căn bản vô pháp giả tạo xuất ra đúng là như thế mới đả động tả nghị bởi vì tả nghị cũng là ba ba hắn cũng có một cái nữ nhi thử nghĩ một chút đổi thành hắn là lưu hãn đối mặt tình huống như vậy này sẽ là một loại d ì dạng tâm tình giết người tâm đều có tả cố vấn lưu hãn trầm giọng nói ta biết chuyện này rất phiền thoái vô cùng phiền thoái thậm chí sẽ cho ngươi mang đến nguy hiểm mà ta trừ chính mình cái mặn g ra thật sự cầm không ra cái gì có thể báo đáp ngươi hiện tại ta chỉ là với tư cách là một cái phụ thân đến khẩn cầu ngươi hy vọng ngươi xuất thủ tương trợ bởi vì ngũ trưởng quan nói cho ta biết nếu như trên thế giới còn có ai có thể bảo vệ tốt tính viện vậy ngươi tất nhiên là trong đó một vị ta biết ta nghị thở phào một hơi nói ngươi đem nàng giao cho ta à tại ngươi từ man hoang thế giới hồi trước khi đến ta sẽ bảo hộ nàng lấy phụ thân danh nghĩa cảm ơn lư h á n kích động nói tả cố vấn lời cảm tạ ta liền không nói nhiều nếu như ta có thể còn sống trở về vậy sau này coi như là người để ta sống pha khói lửa ta cũng không chối tử t a nghị cười cười nói lư chủ nhiệm ngươi nói quá lời không lư h á n lắc đầu nói ta là phi thường chăm chú t a nghị xóa mở chủ đề hỏi vậy ngươi ý định như thế nào an bài tĩnh viện tháng sau tới hàng châu khai mở buổi hòa nhạc lư h á n nói đây là ta để cho nàng gì đặc biệt ý an bài cuối tháng để cho nàng đến hàng châu hắn trà tra tay có chút không có ý tứ nói tả cố vấn nếu như có thể ta nghĩ để cho nàng ở lại trong nhà người ngươi thấy có được không cũng được nếu như đều đáp ứng lưu hãn tả nghị đối với như vậy an bài cũng không có ý kiến vừa v ậ n hắn nhiều một bộ phòng ở mới vậy rất cảm tạ lưu hãn nhất thời đại hỷ nói ta hiện tại trở về đi an bài tả cố vấn nhờ cậy ngươi tả nghị không khỏi hỏi lưu chủ nhiệm vậy ngươi sẽ không sợ ta đối với người nữ nhi lên tâm tư xấu sao lưu hán ha ha a ngươi hội sao tả nghị ha ha ha sẽ không ta tin tưởng ngươi lưu hán thản nhiên nói tả cố vấn tuy chúng ta nhận thức không lâu sau nhưng ta biết ngươi là một vị hảo ba ba ta cầm tĩnh viện giao cho ngươi ta rất tiến tâm tả nghị gật gật đầu hết thảy đều ở không nói lời nào a lưu hán sau khi rời khỏi tả nghị đem cà phê trà sữa chậm dại uống xong không biết như thế nào hắn chợt nhớ tới mình mối tình đầu tình nhân nhớ rõ hai người lần thứ nhất gặp mặt còn là năm năm trước lần k g ự a cao trung đồng học hội không có có kết quả mối tình đầu tư vị có lẽ giống như là trong tay này chén trà sữa ngọt ngào bên trong mang theo đ ắ n g chát còn có hồi ức hương thơm khí tức chương một trăm tám mươi cái gọi là quỷ hồn chén trà trống trơn nhưng có thừa hương rất nhiều hồi ức tại tả nghị trong đầu nổi lên một ít phủ đầy bụi qua lại nổi lên trong lòng hắn nhớ tới năm năm trước cùng chính mình mối tình đầu gặp nhau đối phương tới vội vàng đi cũng vội vàng chưa cùng hắn nhiều nói vài câu hắn vì thế không hiểu địa thất lạc đau bờn tại trong tiểu điếm quát nhỏ nhặt qua đi tỉnh lại cảm giác cảm thấy thẹn hiện tại hồi tưởng lại lại là có k h á c một phen tư vị tại trong lòng thiên sinh xin hỏi muốn tục chén sao đến từ trà sữa điếm phục vụ viên thanh âm cắt đức tả nghị hồi ức hắn có chút m ở mịt n g ầ n đầu phục vụ viên mỉm cười nói ta trong tiệm cà phê trà sữa có thể miễn phí tục một ly a không cần tà nghị lắc đầu nói cảm ơn hảo tích tích đang tại tà nghị chuẩn bị đứng dậy rời đi tay hắn cơ bông nhiên chấn kêu một chút biểu hiện có tin tức đưa đạt tà nghị ấn mở vừa nhìn là giang nam siêu quản cục cấp cao nhất trưởng quan ngũ vĩnh kiện phát tới h ắ n tại siêu quản cục cấp bậc tăng lên tới cấp độ a sở xứng phát trong điện thoại di động gia tăng một cái đặc thù mã hóa chương trình chỉ hạn định cùng ngũ vĩnh kiện một tuyến liên lạc nghe nói chương trình truyền đi trong tin tức cho liền siêu quản cục chính mình nội bộ cũng không thể chặn đường cùng phá giải ngũ v i n h kiện t a cố vấn lưu chủ nhiệm tìm n g ư ờ i sao t a nghị trả lời vâng chúng ta vừa mới đã gặp mặt ta đáp ứng hỗ trợ chiếu cố nữ nhi của hắn ngũ v i n h kiện vậy quá tốt ta vốn đang muốn thương lượng với ngươi chuyện này nha t a nghị hỏi nữ nhi của hắn đối mặt phiền t o á i có phải rất lớn hay không ngũ v i n h kiện vâng ta một người gánh không được nhưng là hai người chúng ta thêm vào liền không có vấn đề thấy được đối phương hồi phục này nội dung tả nghị không khỏi sờ sờ cái cảm ngũ v i n h kiện là cấp độ a siêu phàm giả trong thế giới nhân vật đứng đầu lại là giang nam siêu quản cục cấp cao nhất trưởng quan liền hắn tự nhận đều gánh không được lưu t ĩ n h viện người ngấp nghẽ có thể thấy vị này ca cơ mị lực to lớn thật sự là hiếm thấy vô cùng a bởi vì bảo nhi tiểu mê muội tả nghị có thể gặp qua lưu t ĩ n h viện biểu diễn video nàng tiếng ca phảng phất hải yêu mang có một loại đặc thù mị hoặc chi lực cộng thêm mỹ lệ dung nhan thực sự có thể đủ thông sát nam nữ già trẻ c h u y ầ n cu a tui đốt tả nghị có thể xác định đối phương cũng là một vị siêu phàm giả nàng năng lực liền biểu hiện ở biểu diễn phương diện mà như vậy nhân vật tại ạ xạ a thế giới trong cũng không hiếm thấy các nàng được xưng là h u y ệ n chi ca cơ cùng người ngâm thơ dong đồng dạng thích ngồi lên xe khắp nơi lữ hành dựa vào làm x i ế c tới duy trì sinh hoạt tại ạ xạ a thế giới h u y ệ n chi ca cơ thật là bị người tôn trọng bởi vì các nàng c h u y ể n sướng là trên thế giới đẹp nhất hào thanh âm các nàng tiếng ca có thể khiến vu sư nhóm tâm tình an hòa cũng có thể để cho nhiệt huyết kỵ sĩ bông u xuống trường kiếm nghiêng thai lắng nghe cương đại nhất ca cơ có thể sử dụng một ca khúc vì lắng nghe người xây dựng suốt một cái huyễn tưởng thế giới để cho tất cả mọi người đắm chìm trong đó dù cho truyền kỳ cũng không thể miễn trừ so sánh như vậy ca cơ lư tĩnh viện tại cái này siêu phạm lĩnh vực liền vào cửa người cũng không tính ngũ v i n h kiện lư hãn mặc dù là ta cấp dưới hắn đồng thời cũng là ta chiến hữu tại hắn rời đi trong cuộc sống bảo hộ nữ nhi của hắn cũng là ta trách nhiệm gặp được vấn đề gì ngươi chỉ cần tới tìm ta tà nghị suy nghĩ một chút trả lời hảo ngũ v i n h kiện cảm ơn vô cùng đơn giản hai chữ lại làm cho tà nghị cảm giác được một tia trầm trọng chắc hẳn lúc này vị này giang nam siêu quản cục cấp cao nhất trưởng quan tâm tình là thật không tốt tà nghị hẳn là hắn lựa chọn gia nhập siêu quản cục vậy tương đương với đứng ở siêu quản cục trận doanh lư h ắ n đồng dạng cũng là hắn chiến hữu nếu như tả nghị không có năng lực cùng thực lực vì ngăn ngừa dứt họa vào thân hắn khoanh tay đứng nhìn cũng không người nào có thể chỉ trích hiện tại hắn có đầy đủ thực lực che chở lư tĩnh viện chỉ là tiện tay mà thôi về phần nói thù lao tả nghị suy nghĩ một chút có phải hay không phải hỏi nàng muốn tấm vé buổi hòa nhạc vé vào cửa vạn nhất nếu vương k i ể u k i ể u không có mua đến phiếu đ â u này hắn nhịn không được cười lên đứng dậy trở lại võ đạo quán buổi tối tả nghị mang bảo nhi đi đến thương vũ lâm ra ăn trực thông lệ ăn trực thật sự không có biện pháp à, lương tuyết mai quá ưa thích bảo nhi hai ngày không thấy liền n g h ị có sợ hướng thương vũ lâm nói thầm lại tự mình cho tả nghị gọi điện thoại cho nên tả nghị đành phải ngoan ngoan đưa hàng đến cửa về đến trong nhà thương vũ lâm mở cửa tiến vào liền gặp được lương tuyết mai ngồi ở phòng khách trên ghế salon nàng vừa mới để điện thoại di động xuống có chút bối rối địa lau lau khỏe mắt nước mắt mẹ thương vũ lâm kinh ngạc mà hỏi xảy ra chuyện gì không có việc gì không có việc gì lương tuyết mai vẫy vẫy tay hướng về phía tả nghị lộ ra nụ cười tiểu tả tơi à, bảo nhi nhanh để cho n ạ i n ạ i ôm một cái bà nội khỏe bảo nhi nhu thuận địa yêu thương n u n g nhớ nhất thời để cho lương tuyết mai mặt mày hớn hở bảo nhi thực nghe lời nhưng thương vũ lâm không thể coi như không nhìn thấy vừa rồi một m à n kia dậm chân mẹ thật không có sự tình lương tuyết mai chừng nữ nhi của mình nhất nhãn nói Ta lương i ề n cùng n g i t r a di phiếm bài Nàng câu, ai? tuyết h hơi. Thương vũ lâm nhất thời thả lỏng, hỏi, vậy trang di không có sao chứ? ở dài di một Lâm trang lỏng, Vũ vậy sao có Cùng trước kia không sai lắm. Lương tuyết mai thở lại chừng nàng nhất nhãn ta hiện tại thân thể hảo lắm n g ư ơ i giúp đỡ bảo nhi g ọ t trái táo chính ta là được thương vũ lâm điệu môi lương tuyết mai thân bảo nhi một ngụm chạy vào phòng bếp phát huy chủ nghệ thương vũ lâm tại trên ghế s a lon ngồi xuống kéo qua bảo nhi vì nàng tức hoa quả lại cho nàng mở tivi nhìn sau đó ngồi qua cùng tả nghị nói chuyện t h ế m tả nghị có chút tò mò mà hỏi trang di là ai a thương vũ lâm đem vừa mới tức hảo quả táo đưa cho tả nghị giải thích nói trang di là mẹ ta bằng hữu nhiều năm láo tỉ muội bình thường quan hệ rất tốt thế nhưng vị này trang di vận mệnh rất nhấp nô rất sớm thời điểm liền cùng trượng phu ly hôn sau đó một mình mang theo nữ nhi sống nương tựa lẫn nhau ngay tại năm trước thời điểm nàng duy nhất nữ nhi tiểu vân bởi vì n g o ạ i ý muốn qua đời từ khi đó bắt đầu trang di tinh thần liền xuất điểm vấn đề thương vũ lâm đăng chất nói nàng tin tưởng vững chắc tiểu vân không có chết nói tiểu vân trả lại trong nhà nàng có thể nghe được tiểu vân cùng chính mình nói chuyện sau đó thân thể của mình càng ngày càng không xong ta v ẫ n an qua mấy lần nàng không muốn đi bệnh viện xem bệnh nói là sợ chính mình rời nhà không còn thấy được tiểu vân nói qua thương vũ lâm tâm tình cũng trở nên xa suốt bởi vì là quá khứ nửa năm qua lương tuyết mai tình huống cũng rất không s o n g để cho nàng ngày đêm lưu tư hiện tại lương tuyết mai khôi phục khỏe mạnh mà trang di nhưng như cũ vô pháp thoát khỏi nữ nhi qua đời ác ngộng không khỏi thổn thức tàng nghị thương vũ lâm nhẹ giọng hỏi người nói trên thế giới có quỷ hồn tồn có ở đây không cũng không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng nàng mỗi lần đi trang di trong nhà trung quy cảm giác tiểu vân dường như thật sự chính ở chỗ này thương vũ lâm cùng tiểu vân đương nhiên nhận thức nhưng hai người sinh hoạt vòng hoàn toàn bất đồng cho nên không có rất sâu giao tình quỷ hồn a t ạ nghị như có điều suy nghĩ địa cắn miệng quả táo vấn đề này liền có điểm phức tạp tại ạ xa ạ thế giới quỷ hồn là chân thật tồn tại đồ vật nó cũng không phải người linh hồn bởi vì vì tất cả trí tuệ sinh linh tại tử vong linh hồn trừ phi bị phá hủy bằng không tất nhiên trở về vô tận minh hà đây là đa nguyên đại vũ trụ cơ bản pháp tắc nhất lam tinh thế giới đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ mà cái gọi là quỷ hồn kỳ thật là trí tuệ sinh linh tại tử vong thời điểm bảo tồn ở nhân gian chấp nghiệm loại này chấp nghiệm tồn tại được xưng là linh thể chủ yếu chia làm đoán linh cùng bạch linh hai loại đại bộ phận linh thể đều không có khi còn sống ký ức bởi vì mãnh liệt chấp nghiệm mà tồn tại theo thời gian chậm rãi tiêu thất có chút linh thể giữ lại bộ phận ký ức chúng không biết mình đã chết đi bồi hồi cùng quen, thuộc địa phương hoặc là người quen biết bên người ngơ ngơ ngác ngác sự tồn tại lấy hoán linh cùng bạch linh đối với còn sống người có thể tạo thành tinh thần phương diện ảnh hưởng thậm chí làm cho người ta sản sinh ả o giác mà nếu như chúng đạt được pháp tắc lực lượng vậy hội tiến hóa trở thành càng mạnh hoặc là đáng sợ hơn tồn tại ạ xa ạt vong linh vô sư liền am hiểu nhất tại khống chế linh thể linh thể đối với tả nghị mà nói cũng không phải cái gì hiếm có đồ chơi hắn không biết thấy nhiều hay ít chết ở hắn dưới thân kiếm vong linh vô sư cũng có thể lấp đầy cả tòa vu sư tháp thế nhưng trở về lam tinh tả nghị ngược lại là trả lại chưa từng gặp qua bất kỳ linh thể cũng chính là thương vũ lâm theo như lời quỷ hồn hắn bỗng nhiên đối với cái kia trang di cùng tiểu vân sản sinh một chút hứng thú chương một trăm tám mươi mốt linh thể bảo nhi ăn nhiều rau lương tuyết mai dùng công đũa hướng bảo nhi trong chén kẹp một khối hà nhi cười híp mắt nói đây là n ã i n ã i hôm nay đặc biệt vì ngươi mua tôm mua được thời điểm còn là sống rất thương ngon bảo nhi lễ phép tạ ơn n ã i n ã i thế nhưng nàng có chút mặt mày ủ rũ bởi vì trước mắt trong chén nhỏ thức ăn trồng chất có cao cao căn bản đều ăn không hết ta nhưng mà lương tuyết mai p h ả n phất làm như không thấy một cái lực địa tiếp tục địa rau mẹ thương vũ lâm thật sự nhìn không được b ê n vực lẽ phải nói bảo nhi đều ăn không vô ngươi thì không muốn cứng rắn nhất ta đâu cứng rắn nhất ngươi làm sao biết bảo nhi ăn không vô lương tuyết mai lập tức phản bác nàng chính là phát triển tuổi tác dinh dưỡng nhất định phải đ ổ i kịp không ăn no bụng đâu được ca ngươi khi còn bé như vậy k i ế m ăn thương vũ lâm bị cở trách có chán đều nhanh dập đầu đến bàn trên bảng nàng rất muốn hỏi một chút mẹ chính mình có phải hay không sung lời phí đưa thật sự là thân n ư ơ n g sao bởi vì sợ bị đánh chết cho nên liền không hỏi ngược lại là tả nghị nhìn xem không đành lòng vội văng nói sư mẫu ta đã ăn được ngài từ từ ăn nói qua hắn tại dưới mặt bàn mặt nhẹ nhàng thích thương vũ lâm một c ước a thương vũ lâm nhất thời phản ứng kịp ta cũng ăn được mẹ Ngươi cùng bảo Nhi tiếp tục ăn, ta cùng ta nghị nhìn một chút chăng gì? Vốn gì. tiếp đi tục chút bảo ta tả một lương tuyết mai c ò nói muốn mắng Lâm câu, thương nghe n hai được Vũ muốn vậy ấ n ăn chăng gì? nàng gì, l p tức để đua xuống, v ậ ngươi nhóm không không thể hai tay không đi qua, mang m ộ thôi ít ăn đi. Nàng tìm đến cái túi, ăn Nàng đến đi. cái ư dưỡng thương Lương ngươi ớ n bên trong trang dinh bánh ăn, nói, nhóm g giao bột, bích túi Tuyết t hoa cho chứa sữa Mai đi quả, dinh dưỡng bánh bích quy, đồ ăn, giao cho Vũ Lâm. Lương tuyết mai nói, vậy Lâm. xem qua ngươi trang gì về sau cũng không cần vội vã trở về ở bên ngoài nhiều đi dạo nhìn trận điện ảnh cái gì ta trong nhà cùng bảo nhi là được thương vũ lâm rợ khóc rợ cười mẹ lương tuyết mai đổi người đi thôi đi thôi nàng đem thương vũ lâm cùng tả nghị một chỗ tống suất cửa đưa mắt nhìn hai người đi xuống thang lầu lại là có phần tâm nhét như vậy xứng một đôi làm sao lại không đến điện đâu này lương tuyết mai vẫn luôn rất thích tả nghị hiện tại đối với tả nghị hảo cảm lại càng là bạo dạp thương vũ lâm t u i tắc cũng không coi là nhỏ bởi vì bệ bộn nhiều việc võ đạo quán công tác từ trước đến nay đều không có nói qua yêu đương mắt thấy một năm rồi lại một năm đi qua nàng đương mẹ nội tâm cũng gấp a tại thương vũ lâm xem ra tả nghị không thể nghi ngờ là vô cùng tốt đối tượng mặc dù có đứa con gái nhưng bảo nhi nhiều khả ái nhiều nhu thuận a có thể khi nàng cháu gái quả thật vui thích làm gì được hai người đều không có như vậy ý tứ trước kia còn là sư tỷ sư đệ hiện tại trực tiếp biến thành thầy trò nàng cũng từng nói bóng nói gió mà thăm dò qua đạt được đáp án lại không phải mình hy vọng tuy như thế lương tuyết mai cũng không có b u ô n g tha cho cuối cùng nỗ lực thương vũ lâm cùng tả nghị xuống lầu nàng khuôn mặt phiếm hồng nói ngươi không cần lo cho mẹ ta nàng hiện tại rảnh rỗi e rằng trò chuyện tả nghị cười nói sư mẫu cũng là quan tâm ngươi chẳng lẽ ngươi ý định độc thân qua cả đời hắn đương nhiên minh bạch lương tuyết mai tâm tư cùng ý nghĩ chỉ là thương vũ lâm đối với hắn mà nói càng giống là tỷ m ộ i thân nhân nó i yêu thương kia là không thể nào từng trải làm khó nước hiện giờ tả nghị tâm đã tăng thương hắn cũng hoàn toàn vô ý cùng người khác đi bắt đầu một đoạn tân tình cảm lưu luyến hắn thầm nghĩ bồi bạn bảo nhi một chỗ chậm rãi lớn lên độc thân có cái gì không tốt thương vũ lâm không cho là đúng nói vậy dạng ta đều có thể cả đời cùng mẹ ta không có có nam nhân sống được tốt hơn tà nghị chịu phục ngươi thích là tốt rồi a thương vũ lâm liếc nhìn hắn một cái không nói gì qua một lát nàng hỏi ngươi có phải hay không cho rằng tiểu vân quỷ hồn vẫn còn ở trang gì trong nhà từ khi kiến thức qua tả nghị thần kỳ thủ đoạn biết siêu phàm giả cùng trong thế giới tồn tại thương vũ lâm đối với phi p h à m sự vật tiếp nhận trình độ không thể nghi ngờ để cao sâu sắc lúc trước nói tới quỷ hồn vấn đề tả nghị nói muốn đi trang di ra nhìn xem nàng liền biết sự tình không đơn giản tả nghị gật gật đầu hồi đáp có như vậy khả năng quen thuộc nhất thân nhân có khả năng nhất đủ cảm giác được linh thể tồn tại tuy nhìn không thấy s ở không được nhưng có tâm hồn cảm ứng thương vũ lâm lo lắng vậy làm sao bây giờ a qua đi nhìn kỹ hân nói tả nghị nói cũng không nhất định nhưng nếu thật là kia phải trợ giúp nàng thực hiện tâm nguyện vậy có thể đạt được giải thoát tại ạ xa ạ thế giới trong tả nghị đã từng trợ giúp siêu độ rất nhiều bạch linh đã từng tiêu diệt vô số h á n linh hắn bởi vậy đạt được đại lượng tín ngưỡng lực ở phương diện này tả nghị coi như là chân chính chuyên gia cho nên lúc trước từ thương vũ lâm trong miệng rõ ràng đến trang di sự t ì n h hắn liền sản sinh hứng thú muốn qua đi xem một chút nhìn xem có thể hay không trợ giúp cho đối phương trang di ra cự ly thương vũ lâm ra rất gần cách một mảnh ngựa lớn đường đối diện cư xá tòa tiểu khu này xây dựng thành công đầu năm càng lâu phòng ở hiện lộ càng thêm cũ nát cũng không có cái gì quản lý tùy tiện mọi người ra vào thương vũ lâm mang theo tả nghị rẽ trái rồi rẽ phải đi đến một trảng cư dân lầu hai tầng trang di nàng g õ khai mở trong đó một hộ cửa phòng mở cửa là vị hai tóc mai hoa dâm sắc mặt t i ể u tụy lao phụ nhân nhìn thấy thương vũ lâm nàng lộ ra nụ cười tiểu vũ làm sao ngươi tới ăn cơm xong sao không không lão phụ nhân còn xuống lấy gầy yếu thân hình dùng sức ho khan làm cho người ta nghe có cảm giác khó chịu trang di thương vũ lâm liền vội vàng tiến lên nâng ở nàng ngài không có sao chứ có muốn hay không đi bệnh viện nhìn xem không cần trang di vậy vây tay nói ta này bao nhiêu năm bệnh cũ bệnh viện căn bản trị không hết đi cũng là b ệ n h các ngươi mau vào ngồi nàng ánh mắt rơi tại tả nghị trên người đục ngầu trong đôi mắt lộ ra kinh ngạc vị này chính là bạn trai ngươi không phải thương vũ lâm khuôn mặt đỏ lên vội vàng giải thích nói tả nghị cha ta năm đó đồ đệ hắn đi theo ta một chỗ v ẫ n ăn ngài tả nghị mỉm cười trang di ngại khỏe hảo hảo trang di gật gật đầu nói mau vào đi n h à n à n g cũng không lớn hai phòng một phòng khách cũng liền năm mươi sáu mươi m hai bộ dáng phòng khách bố trí rất đơn sơ góc hẻo lánh bên cạnh bố trí vật trên những kệ bảy b i ể n nhất phó g ọ c kính bên trong rán một vị thanh tú thiếu nữ ảnh trụt hẳn phải là vị kia tiểu vân trang di để cho thương vũ lâm cùng tả nghị tại trên ghế s a lon ngồi xuống nàng có chút không có ý tứ nói trong nhà đều không có gì hảo chiêu đãi ta đi đốt nấu ấn mở nước cho các ngươi phao hai chén t r à thương vũ lâm vội vàng nói trang di ngài không cần làm thiền trang di rất quật cường địa lắc đầu thương vũ lâm đành phải đi qua nói ta tới giúp ngài lần này trang di không có cự tuyệt n à n g rất là hòa ái địa đối với tả nghị nói tiểu tả vậy ngươi tùy ý coi như nơi này là mình ra không cần câu thúc tả nghị gật đầu hảo cảm ơn thương vũ lâm cùng trang di đi phòng bếp tả nghị cũng không có ngồi chơi bất động đứng dậy nhìn hai bên một chút lúc này hắn đã có thể xác định cái nhà này bên trong thật sự có linh thể tồn tại đem bản thân khí tức thu l i ễ m đến tận cùng trạng thái tả nghị trong phòng khách đi một vòng cuối cùng đứng ở cửa một căn phòng cửa phòng là giam giữ tà nghị rối tay nắm chặt tay cầm cái cửa nhẹ nhàng ngốn é o cửa phong két một tiếng mở ra này gian phòng ngủ rất nhỏ nhưng bên trong bố trí được rất tấm áp có cái giường một người ngủ tủ quần áo cùng bàn trang điểm sạch sẽ bất quá xem ra thời gian rất lâu không có ở người ga giường phố có cực kỳ bằng thẳng tà nghị đứng ở môn khẩu mở ra linh sau một khắc một đạo thon thả thân ảnh trong chớp mắt xuất hiện ở tà nghị linh giắc tầm mắt bên trong nàng nhìn lên rất tuổi trẻ cũng chính là hơn hai mươi tuổi bộ dáng dung mạo cùng trong phòng khách tấm hình kia hoàn toàn tương đồng hất mái tóc dài ăn mặc quần trắng lẳng lặng ngồi ở mép giường bên cạnh đương tả nghị ánh mắt d ừ n g ở nàng nàng phảng phất cảm thấy được quay đầu đến xem lấy tả nghị mặt khác hẽ mở mặt lại là d a thị t xoay tròn lộ ra dày đặc xương trắng nhìn xem dị thường kinh khủng chỉ là tả nghị gặp qua so với nàng đáng sợ gấp mười hoán linh cho nên nội tâm không có chút nào ba động thử dùng tinh thần ý niệm dò hỏi tiểu vân ta i n ta h linh thể ầ n người, người niệm cùng là người. Người g ta, ta sợ nữ tử quần trắng sờ sờ chính mình bị thương mặt thì thào lẩm bẩm ta sợ ta bộ dáng hội hù đến ma ma ta nghĩ hơi than thở nhẹ trước mắt tiểu vân không thể nghi ngờ là vị bạch linh nàng trả lại bảo lưu lấy tương đối ký ức này hoàn toàn là nàng lớn nhất bi ai t r ư ớ c 182, bất kể được mất từng cái lưu luyến nhân gian linh thể đều có bản thân chuyện xưa không phân thiện ác nhưng chỉ có một số ít linh thể tài năng giữ lại ở một ít ký ức này thương thương thực sự không phải là may mắn đại biểu thương cảm tín ngưỡng lạc ấn tại tả nghị n g kỵ sĩ c h i tâm thượng lóe g a hào quang hỏi hắn vậy ngươi nói cho ta biết ngươi vì cái gì trả lại phải ở lại chỗ này tà nghị không đợi tiểu vân trả lời tà nghị sau lưng vang lên thương vũ lâm thanh âm ngươi đang nhìn cái gì à tà nghị xoay người lại hướng về phía nàng cười cười đây là tiểu vân gian phòng thương vũ lâm nói qua đông nhiên nàng nghĩ đến cái gì trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc có phải hay không vâng tà nghị gật gật đầu hắn hiểu được thương vũ lâm muốn biểu đạt ý tứ thương vũ lâm sửng sốt biết có quỷ hồn là một chuyện b i ế thương c â n c n ngay trước vũ lâm cắn cắn c nghe khác. Cuối n theo hắn chỉ thị tà nghị mở ra bình dược tể nhét sau đó hướng thương vũ lâm tả hữu nhãn phân biệt tích một giọt dược tể a nha thương vũ lâm thở n h ẹ nói hảo b ă n g a nàng không tự chủ được địa nháy mắt mấy cái cảm giác ánh mắt chua thoải mái đến không còn không thể không dùng sức nhắm lại dùng mí mắt đè ép một chút nước mắt đều nặn đi ra đương thương vũ lâm một lần nữa mở mắt tả nghị đã nhượng ra môn khẩu vị trí cho nên nàng liếc mắt liền thấy ngồi ở bên giường tiểu vân a thương vũ lâm nhịn không được kinh sợ kêu một tiếng cứ việc có c h ỗ chuẩn bị nhưng tình cảnh trước mắt vẫn còn có chút vượt qua trong nội tâm nàng thừa nhận phạm vi tiểu vũ đang tại trong phòng bếp bận việc trang di nghe được động tĩnh nàng lớn tiếng hỏi làm sao vậy không có việc gì không có việc gì thương vũ lâm vội vàng trả lời ngài không cần quản nàng dùng không dám tin ánh mắt nhìn xem tả nghị lại nhìn xem túi đầu không nói tiểu vân trong đôi mắt toàn bộ đều vẻ kinh ngạc tả nghị giật nhẹ khỏe môi thương vũ lâm phản ứng kỳ thật rất bình thường hắn vừa mới nhỏ giọt phía trước trong ánh mắt là chân thật r ự c tề loại này pháp tắc dược tề có thể khiến người bình thường cũng có được một số ít linh năng lực có thể thấy được quỷ hồn tồn tại nhưng hiệu quả vẹn vẹn chỉ có thể duy trì chừng mười phút đồng hồ thời gian t a nghị trĩa trĩa phong bếp nói với nàng ngươi cùng trăng gì, ta cùng nàng nói chuyện thương vũ lâm cũng không hiểu cùng linh thể câu thông phương pháp cho nên cho dù có thể trông thấy cũng không cách nào giao lưu thương vũ lâm gật gật đầu nàng tâm tình cực kỳ phức tạp lại nhìn tiểu vân nhất nhãn mới ly khai về đi trong phòng bếp vì tả nghị kéo dài chút thời gian thương vũ lâm chân trước vừa đi tả nghị lần nữa hỏi ngươi có cái gì tâm nguyện sao sau một lát hắn trở lại p h ò n g khách tại trên ghế s a lon ngồi xuống vài phút trang di nấu xong tự chế t r à lạnh cùng thương vũ lâm cùng đi ra t i ể u tả uống trà nàng rất là khách khí địa vi tả nghị rót đầy đ ầ y một chén nước trà tả nghị nhận lấy cảm ơn trang di cầm lấy thương vũ lâm tay nói thân thể ta không có việc gì để cho mụ mụ ngươi không cần lo lắng ngươi cũng không cần thường xuyên sang đây xem ta công tác bận rộn như vậy vị này lao phụ nhân nói liên miên lại nhải nói đằng sau nói đến nữ nhi của mình cũng có chút nói năng lộn xộn thậm chí kích động lên tiểu vân không có chết thực nàng vánh mắt đều đỏ ta có thể cảm giác được thực nàng không có chết khục k h ủ nàng lại kịch liệt ho khan thương vũ lâm vội vàng vì nàng vỗ nhẹ nhẹ bối giúp nàng thư thả tâm tình đồng thời dùng lo lắng ánh mắt nhìn hướng tà nghị tà nghị đặt chén tra xuống vô thanh vô tức địa lấy ra một lọ dược tề mở ra nắp bình đưa tới a di ta c h a i này dược tề có thể trị liệu ho khan hiệu quả phi thường tốt ngài thử một chút hắn lấy ra chính là khư bệnh dược tề tả nghị không nói láo khư bệnh dược tề đương nhiên có thể trị liệu ho khan hiệu quả cũng tuyệt đối hảo thương vũ lâm có chút kinh ngạc nhưng nàng chú ý tới tả nghị ánh mắt bản năng lựa chọn tín nhiệm đúng vậy à, tả nghị thuốc dùng rất tốt mẹ ta chính là ăn hắn thuốc vừa mới bắt đầu nàng là tại vì tả nghị lập nói dối nhưng nói qua nói qua cũng cảm giác có chút không đúng trang di không có chú ý tới thương vũ lâm lúc này t h ầ n sắc nàng che che chính mình miệng sau đó mỉm cười tiếp nhận tả nghị truyền đạt dược tề cảm ơn ta đây là bệnh cũ uống thuốc là ăn không ngon lời tuy nhưng nói như vậy nhưng trang di không có nghịch tả nghị h ả o ý như cũ đem trong bình dược tề uống đến sạch sẽ ồ nàng buông xuống không bình nghi hoặc bên trong mang theo kinh hỉ địa d ơ tay lên sờ sờ chính mình cổ học nói thực cảm giác thoải mái rất nhiều tàng h u ố c n y rất Tà có hiệu quả. h ị cười cười nghị đồng thời cũng là nói với nàng nàng chấp nghiệm là lo lắng ma ma thân thể lo lắng ma ma không người chiếu cố cho nên tả nghị dùng khư bệnh dược tề trước chữa cho tốt trang di năm xưa bệnh cũ trước lại nàng một nửa nguyện vọng tuy này chi dược tề giá trị hai trăm i triệu nhưng hắn không chút do dự tính toán chi ly tín ngưỡng không phải là tín ngưỡng tất lượng thù s ư n g mỹ đức không phải là mỹ đức tả nghị không có năng lực đi cứu sở hữu cần phải trợ giúp người thế nhưng chỉ cần hắn đủ khả năng vậy hắn cũng sẽ không tính được mất dùng hai trăm triệu có lẽ có thể đổi lấy rất nhiều tín ngưỡng giá trị so với trợ giúp trang di cùng tiểu vân thu hoạch nhiều rất nhiều hơn nữa khư bệnh dược tề dùng một chi thiếu một chi nhưng này cũng không phải tả nghị lúc này sở cân nhắc nếu như hắn tính toán vậy hắn không có thể trở thành hiện tại chính mình chỉ là khư bệnh dược tề có thể trị liệu trang di thân thể tập bệnh lại vô pháp trị liệu nàng tâm bệnh trang di tâm bệnh hoàn toàn là vì tiểu vân chấp nghiệm tồn tại tả nghị là tại báo cho tiểu vân nàng hẳn là rời đi về phần nàng mặt khác một nửa nguyện vọng tự nhiên do lương tuyết mai cùng thương vũ lâm để hoàn thành tiếp thu đến nơi tự tả nghị tinh thần ý niệm đứng ở môn khẩu tiểu vân lộ ra cảm kích nụ cười nàng trong đôi mắt phảng phất có lệ quang tại c h ấ p động mặt khác k i a nửa mặt miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy tốc độ tại khép lại nàng cuối cùng lưu luyến địa nhìn chính mình ma ma nhất nhãn thân hình dần dần biến n h ạ t cuối cùng hóa thành điểm một chút phát sáng trôn vùi chấp niệm tiêu tán tiểu vũ trang di bỗng nhiên cầm chặt thương vũ lâm tay nước nở nói tiểu vân đi thực đi ta có thể cảm giác được thương vũ lâm gật gật đầu nhịn không được nước mắt chảy xuống tà nghị lặng yên đứng dậy rời đi phòng khách đi đến phòng ở bên ngoài đứng ở trong thang lầu bệ cửa sổ trước dừng ở phía trước đèn đường tà nghị có chút thất thần hắn nhớ tới chính mình ma ma tuy giờ này k h ắ c này đang có đại lượng tín ngưỡng lực liên tục không ngừng địa r ố t vào kỵ sĩ c h i tâm nhưng nội tâm của hắn lại không có nửa điểm vui sướng ngược lại tràn ngập nói không nên lời thương cảm tà nghị không biết chính mình lúc nào mới có thể thực hiện lớn nhất nguyện vọng kia cũng không biết qua bao lâu thời gian tại một cái tiếng đóng cửa âm xuất hiện thương vũ lâm đi đến bên cạnh hắn trang di đã ngủ thương vũ lâm nói ngươi dược hiệu quả rất tốt nàng nhìn lên thiệt nhiều người cũng thoải mái nhiều rất nhanh liền ngủ mất c h ầ n chờ một chút nàng nhẹ giọng hỏi vậy tiểu vân tàng nghị nói tiểu vân đã đi thương vũ lâm thoải mái cũng có chút thương cảm hồi tưởng lại vừa rồi tình cảnh nàng đột nhiên hỏi ngươi có phải hay không cho mẹ ta đồng dạng thuốc trước kia lương tuyết mai bệnh tình tương đối nghiêm trọng nhưng từ khi tả nghị lại tới một lần về sau liền nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp đến bây giờ đã triệt để khôi phục khỏe mạnh chuyện này vẫn luôn là bí mật liền bệnh viện bác sĩ đều tấc tắc kêu kỳ lạ vừa rồi tả nghị đột nhiên lấy ra một chi dược tề cho trang di phục dụng hơn nữa nhìn lên hiệu quả vô cùng tốt bộ dáng thương vũ lâm cũng đầu ngốc làm sao có thể không sản sinh liên tưởng không phải tả nghị lắc đầu đương nhiên không phải hắn cho lương tuyết mai phục dụng là sinh mệnh tuyển thủy cả hai giữa khác biệt lớn đến không có biên thương vũ lâm dùng hoài nghi ánh mắt nhìn tả nghị nhất nhãn n h t miệng m ô i nói chúng ta trở về à? nếu như tả nghị không muốn nói kia nàng liền không hỏi nhưng nàng đã phi thường khẳng định tả nghị một trăm phần trăm là mình ma ma đạt được khôi phục nguyên nhân chương một trăm tám mươi ba phỏng vấn cùng nhà mới phía trước đứng thẳng một khối rơi xuống đất kính trong kính nam tử a n mặc một bộ đen lam sắc võ đạo phục thuần thúy thủ công cắt quần áo kiểu dáng hoàn mỹ địa tôn lên suất hắn cao lớn cao ngất dáng người Tương mặt thêm tóc tràn thành Nghị khuôn mặt cộng thêm chữa co vừa đúng tóc ngắn, tràn ngập thành thục nam nhân chữa thục khí khái. co sửa vừa bảo nhi Thương rất tiểu thế hỏi cạnh nha như Nhi ngươi bên nào giác Vũ Lâm là đây? cảm đắc đầu, ý Xoái! Bảo nhi không cần nghĩ ngợi hồi đáp ba ba là đẹp trai nhất đứng ở phía trước gương tả nghị nhịn không được cười kỳ thật thật không dùng phiền t o á i như vậy không phải là một lần phỏng vấn nha ngày đó tại biết tả nghị cầm đến thần thành nhà trẻ phỏng vấn thông báo Thương vũ lâm liền cứng rắn lôi kéo hắn đi đến một nhà hàng châu có phần có danh tiếng tiệm thợ may kịch liệt định chế một bộ xì thai mới võ đạo phục đại hạ võ phong hưng thịnh rất nhiều người trẻ tuổi thích ă n mặc võ đạo phục rêu r a o khắp nơi nghiệp giới vì đón ý nói h ù a thị trường cần đẩy rất nhiều kiểu dáng võ đạo trang phục trước mắt võ đạo phục chủ yếu chia làm huấn luyện trận đấu chế phục quần áo thoải mái cùng lễ phục như bình thường võ đạo trong quán các học viên mặc đều là huấn luyện chế phục thuộc về nhà xưởng sản phẩm mà tả nghị hiện tại mặc lên người là lễ phục là do tay nghề cao siêu láo thợ may chế tạo ra chọn nhân tài khảo cứu chế tác tinh xảo tiểu d á n g thượng dung nhập hán phục đặc sắc ngắn gọn thành thạo không mất trang trọng bởi vì cái gọi là người dựa vào ăn mặc bộ này lễ phục đối với hắn bên ngoài hình tượng đề thăng vô cùng rõ ràng đương nhiên giá cả cũng không tiện thích hợp hoa hơn ba vạn giá cả cũng không là vấn đề chủ yếu là tả nghị cảm giác không nhiều lắm tất yếu nhưng thương vũ lâm cái nhìn hoàn toàn bất đồng phỏng vấn rất trọng yếu phía trước tư cách xét duyệt đều thông qua thu a ở p h ò n g vấn thượng kia rất đáng tiếc à chẳng lẽ ngươi không muốn làm cho bảo nhi đi tốt nhất nhà trẻ Hào、ba.